Cô Úc xin mời các bạn nghe phần hai của truyện tài năng tuyệt sắc chương mười sáu cuộc gặp gỡ vận mệnh. Ánh sáng trắng dần dần tiêu tán. Một người từ trên không trung chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Một thân trường bào trắng không nhiễm bụi trần, không bị núi tật phong ảnh hưởng, có thể thấy thực lực của người này rất cường đại. Khác lôi nhã quan sát người kia, nam tử này trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi nhưng trên thân trường bào màu trắng của hắn lộ ra màu vàng tinh xảo. Hắn có địa vị không thấp trong thần điện quang minh. Một mái tóc bạc phiêu giật dung nhan tuyệt mỹ hiện ra, đôi mắt màu tím hiếm thấy, khiến cho người ta càng muốn ngắm nhìn. Cả người hắn tản ra một cổ ánh sáng uy nghiêm, không thể xâm phạm. Nam từ trẻ tuổi lạnh nhạt nhìn mọi người một cái, khi nhìn thấy khắc lôi nhã, trong ánh mắt chợt vụt sáng, sau đó liền rời đi, không nói gì. Chỉ là chậm rãi giơ tay, một uy lực kinh người cứ như vậy tản ra. Phong lang trên mặt đất liền phát ra âm thanh ô ô. Hình như là đang sợ hãi cái gì. Rất nhanh, phong lang nằm dạp về phía sau, chậm chậm lùi lại, cứ như vậy bầy sói lại lui đi. Đồng thời, sự oai phong, cường uy của hắn bao phủ khiến cho mọi người có chút khó thở, thậm chí còn có ý nghĩ muốn quỳ xuống cúng bái. Nếu là người dân bình thường, bây giờ sớm đã quỳ xuống cúng bái rồi, nhưng mọi người ở đây đều không phải dân thường, đương nhiên cũng đè xuống được sự kích động của mình. Nam tử trẻ tuổi kia dường như nhìn thấy tình huống bên này, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, giải trừ sự cường uy bên này tất cả mọi người thở phào một cái sắc mặt của khắc lôi nhã lại trầm xuống đây chính là cường giả sao đây là lực lượng là sự chênh lệch giữa nàng và cường giả đến lúc nào nàng mới vượt qua được người này nam thử tuyệt mỹ kia lần nữa phất tay một ánh sáng liền bao phủ vây quanh những người bị thương vết thương của họ nhanh chóng phục hồi tiếng kinh hô lại bắt đầu vang lên mục sư nam thử áo trắng này lại là mục sư Hiếm khi mục sư lại xuất hiện ở những chỗ như thế này. Hơn nữa chỉ cần vung tay đã chữa trị cho cả đoàn. Không chờ mọi người nói cảm ơn, nam từ kia nhanh chóng bay đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới mình đã thất lễ, vẫn kinh ngạc về thực lực của nam từ kia mà quên không cảm ơn ân nhân của bọn họ. Khắc lôi nhã nhìn bóng đêm thật lâu không nói gì. Tẫn diêm trầm mặc hình như hắn có thể cảm thấy trong lòng khắc lôi nhã có vẻ dao động. Tiểu thư xinh đẹp, sao các ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ hai người các ngươi. Khác á tư nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện những người khác liền tò mò hỏi khác lôi nhã. Ừ, để làm nhiệm vụ. Khác lôi nhã trả lời ngắn gọn. Thật là thật cảm ơn các ngươi đã trợ giúp. Khác á tư mỉm cười, từ đáy lòng cảm tạ. Còn chưa thỉnh giáo thanh danh của tiểu thư. Không cần, chúng ta cũng không giúp được gì. Khác lôi nhã nhàn nhạt nói một câu. Không thể nói như vậy tiểu thư. Chỉ cần người có lòng giúp chúng ta là tốt rồi. Khắc á tư nghiêm túc trả lời. Hiện tại đã không còn nguy hiểm. Tâm tình khắc lôi nhã hiền nhiên không tốt lắm, lạnh lùng nói. Vậy chúng ta xin từ biệt tẫn diêm, đi thôi. Đợi chút tiểu thư, nếu như không ghét bỏ chúng ta hãy cùng cắm trại ở đây đi. Chúng ta thấy núi tật phong có chút khác thường so với mọi khi, hình như đã có chuyện gì xảy ra cho nên mới gặp được bầy phong lang khắc á tư chân thành nói. Hắn thật sự lo lắng cho an toàn của vị tiểu thư xinh đẹp này. Nếu như nữ nhân xinh đẹp như vậy mất mạng trong tay ma thú xấu xí thật đúng là chuyện khiến cho người ta hối tiếc. Khắc lôi nhã, hắn nói có chút đạo lý. Nơi này có điểm khác thường. Tẫn diêm nhỏ giọng nói bên tai khắc lôi nhã. Không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này cắm trại, ngày mai đến nơi đó liền tách ra. Khắc lôi nhã suy nghĩ một chút rồi gật đầu một cái. Không khí nơi này thật quỷ dị kỳ quái. Ban đêm, một đống lửa bùng lên khiến cho không gian sáng lên, trên mỗi lều cũng đã lên đèn. Khắc Nhã lôi một mình ngồi trong lều, hấp thu nguyên tố ma pháp ở nơi này. Ma pháp ở núi Thật Phong hiển nhiên so với bên ngoài dày hơn nhiều. Tẫn Diêm ngồi cách đó không xa, đang cùng mọi người trò chuyện tán gẫu. "Huynh đệ, hôm nay cảm ơn các ngươi, ta tên là Khắc Á Tư, là đội trưởng của Thiết Huyết Dòng binh đoàn. Còn ngươi thì sao?" Khắc Á Tư cầm túi rượu uống, Bọn họ đang cùng nhau ăn mừng khi mới thoát chết. Nhưng cũng có chừng mực tuyệt đối sẽ không uống rượu say. Tẫn Diêm, Tẫn Diêm nhàn nhạt trả lời. Còn vị tiểu thư kia là Khắc Lôi Nhã. Khắc Á Tư vừa rồi mới nghe Tẫn Diêm gọi nàng như vậy, lần nữa xác nhận hỏi. Ừ, chúng ta cũng không có giúp các ngươi cái gì. Người giúp các ngươi chính là nam tử của thần điện Quang Minh. Tẫn Diêm nhàn nhạt nói xong, ngăn chặn lời của Khắc Á Tư sắp sửa nói. Người kia rất lợi hại. Khác á tư buông túi rượu trong tay xuống, nặng nề nói. Còn chưa sử dụng ma pháp chỉ cần sự cường uy của hắn đã khiến cho ma thú phải lui đi. Còn có áo khoác của hắn có hoa văn kim hoa, hắn ở thần điện quang minh tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù khiến cho ma thú lui đi chỉ là phong lang cấp 3, nhưng chỉ dựa vào cường uy thì quả thật hắn rất cường hãn. Tẫn diêm trầm tư xuống, trong đầu nhớ đến nam tử có ánh mắt màu tím quý hiếm. Là thánh tử của thần điện quang minh. Tẫn Diêm chợt mở miệng chắc chắn, Khác Á Tư cùng những người chung quanh nghe hắn nói vậy cũng sừng sốt. Một hồi lâu, Khác Á Tư mới hồi hồn lại, chợt hiểu rõ nói. Nghe nói thánh tử của thần điện Quang Minh có lực lượng ánh sáng, chẳng những là một ma pháp sư cao cường, mà còn là một mục sư hiếm thấy. Là người được giáo hoàng đề cử. Hơn nữa, hắn còn có đôi mắt màu tìm có thể biết trước tương lai. Tẫn Diêm trầm mặc không nói gì. Những lời này cũng không nói quá sự thật mới vừa rồi hắn cũng thấy được sự cường đại của nam từ kia. Nhưng là nói đôi mắt màu tím kia có thể biết trước tương lai cái này chỉ sợ không phải sự thật. Tin đồn thường bị mọi người truyền đi một cách thái quá. Trong lều khắc lôi nhã chậm rãi mở mắt ánh mắt hiện kênh về cuộc cường không cam lòng. Cường giả đây chính là cường giả trong cái thế giới này. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định. Thánh từ thần điện quang minh, khắc lôi nhã lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Sẽ có một ngày, nàng sẽ trở nên cường đại như vậy Không, nhất định sẽ vượt qua hắn Đây là lần đầu tiên khắc lôi nhã cùng hắn gặp mặt dĩ nhiên Tuyệt đối cũng không phải là lần cuối cùng Trong bầu trời đêm, ánh sao sáng ngời quỹ đạo hình như trệch hướng một chút Bên trong thần điện quang minh Một gian phòng âm u, một cô gái có mái tóc màu xanh bỗng nhíu mày Đó chính là vị chiêm tinh sư kia của thần điện quang minh, rất lợi hại Nhìn giá gỗ trước mặt nàng thủy tinh cầu trong suốt lại ẩn chứa một tia màu đen. Tại sao, nàng có một cảm không giác không lành xảy ra? Hình như là có một lực lượng khổng lồ xuất hiện, còn có quan hệ với thần điện quang minh trong tương lai. Rốt cuộc là cái gì? Nàng chỉ có thể xác định cảm giác này tuyệt đối không phải là tốt. mười 17, xa vào nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau. Khác á tư cố gắng giữ khắc lôi nhã cùng tẫn diêm đi cùng bọn họ bởi vì tất cả bọn họ đều cảm thấy núi tật phong này có chút khác thường. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị không nói nên lời thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thê lương của đàn chim. Có ma thú chạy ra từ núi tật phong nhưng cũng không công kích bọn họ mà giống như không nhìn thấy họ trực tiếp chạy mất. Hình như là đang sợ hãi một cái gì đó. Thật kỳ quái, khác á tư sờ lên cằm nghi hoặc nhìn tình huống trước mắt. Khắc Lôi nhã cũng khẽ cao mày tự hỏi. Bỗng nhiên, ở chỗ này xuất hiện một bầy phong lang, người của thần điện Quang Minh xuất hiện tại nơi này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Khắc Á Tư, chúng ta không nên đi tiếp ta có linh cảm xấu. Một thanh niên đứng sau Khắc Á Tư lịch sự nói. Hắn chính là ma pháp sư duy nhất trong đội, cũng chính là quân sư của bọn hắn. Sắc mặt của Khắc Á Tư nặng nề, chuyện này đã xảy ra mấy lần, quân sư của bọn họ mỗi lần đều nói vô cùng chính xác được vậy chúng ta tạm thời ra ngoài trước khắc á tư quyết định sau đó quay đầu nói với khắc lôi nhã tiểu thư khắc lôi nhã người cũng nên theo chúng ta ra ngoài các người đơn độc tiến về phía trước sẽ gặp nguy hiểm cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng mà ta có lý do không thể không đi về phía trước cho nên xin cáo từ khắc lôi nhã khách khí cảm tạ rồi chào mọi người đi về phía trước tẫn diêm cũng hướng mọi người mà gật đầu nhẹ rồi đi theo phía sau Khác á tư nhìn bóng lưng hai người rời đi còn muốn nói điều gì nhưng lại bị ma pháp sư phía sau nhẹ nhàng kéo vạt áo. Không cần khuyên trong ánh mắt vị tiểu thư kia có sự kiên định khác thường. Có thể nàng có lý do nào đó. Người khuyên cũng chẳng được gì. Hơn nữa nàng là ma pháp sư, không cần quá lo lắng. Khác á tư nhẹ nhàng than thở trong lòng âm thầm cầu nguyện vì khắc lôi nhã, hy vọng vị tiểu thư xinh đẹp trẻ tuổi này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì khắc lôi nhã cùng tận diêm tiếp tục đi vào dọc đường đi quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của ma thú trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị càng đi về phía trước khắc lôi nhã càng cảm thấy có hai loại hơi thở đang lưu lại ở trong không khí một loại là một cỗ lực lượng quang minh thánh khiết còn lại là một cỗ lực lượng hắc ám bỗng nhiên trước mặt nàng chợt trống trải là một mảnh đất trống tận diêm khẽ nhíu mày trước mắt hắn là mảnh hỡn độn ở đây cây cối cắt ngang cự thạch bị đập tan đầu đầu cũng là hố to nơi này vốn dĩ không phải là đất trống mà là một rừng cây tươi tốt người ngoài nhìn vào rất dễ nhận ra tại đây đã xảy ra một trận đánh nhau rất kịch liệt khắc lôi nhã cũng suy tư xem ra cỗ lực lượng ánh sáng kia chính là do người của thần điện quang minh lưu lại còn cỗ lực lượng hắc ám kia chính là đối thủ của hắn nhìn y phục của hắn tối qua rất sạch sẽ nhất định là người của thần điện quang minh đã thắng Hai cỗ lực lượng này chính là nguyên nhân khiến cho đám ma thú kia sợ hãi sao? Hai loại hơi thở lưu lại trong không khí chuyện này thật không thoải mái. Nhìn tình huống trước mắt hình như là có một vấn đề gì đó đã xảy ra nhưng đã được giải quyết. Chỗ này có lực lượng hắc ám nhưng đã bị thánh tử của thần điện Quang Minh tiêu diệt rồi. Đi thôi, khắc lôi nhã nhàn nhạt nói một câu rồi tiếp tục đi. Tẫn diêm đi theo phía sau. Không có ai chú ý tới, ở trong một góc âm u, một cục đá nhỏ màu đen như nước sơn sáng bóng phát ra một đảo ánh sáng quỷ dị. Rất nhạt nhưng mà quả thật tồn tại. Khắc Lôi nhã móc bản đồ trong túi ra, nhìn kỹ một chút rồi ngẩng đầu nhìn quang cảnh phía trước mắt. Mục tiêu trên bản đúng là chỗ này nhưng phía trước không có mật thất kia. Chỉ có một hồ nước thật lớn và một cái thác nước màu bạc hùng vĩ. Mật thất được xây dựng dưới nước sao? Người kia sẽ không có năng lực mạnh như vậy nghe cách nói của sư phụ nàng thực lực người kia còn không bằng người tiểu thư là chỗ này sao tẫn diêm cũng có chút nghi ngờ khắc lôi nhã không nói gì mà nhắm mắt lại cảm nhận nguyên tố ma pháp chung quanh nguyên tố ma pháp dày đặc có lẽ mật thất ở đây nhưng khắc lôi nhã có chút thất vọng nàng phát hiện nguyên tố ma pháp ở đây phân bố không đều không có chút khác thường nào tiểu thư ô mã lý có phải đưa sai bản đồ cho người không Tẫn Diêm ở một bên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Vừa mới nói xong, mặt hồ vốn là yên tĩnh chợt nổi lên sóng. Tẫn Diêm cao mày, đột nhiên nhanh chóng chắn trước mặt của khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã lại nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì nàng cảm thấy rõ ràng hồ nước này giao động là do nguyên tố ma pháp. Khi Tẫn Diêm nói ra ba chữ ô mã lý thì mặt hồ bỗng nhiên giao động. Khắc lôi nhã hiểu được người bạn kia của sư phụ nàng nhất định là bố trí cơ quan gì đó. Khắc lôi nhã ngồi trồm hổm xuống, hướng về phía mặt hồ nhẹ nhàng nói khắc Lạp ô mã lý. Đây chính là họ tên đầy đủ của ô mã lý rồi. Đột nhiên mặt hồ bỗng dao động kịch liệt dần dần tụ tập lại thành một cái mũi tên chỉ thẳng về phía thác nưa. Mật thất ở phía sau thác nước, ánh mắt tẫn diêm đột nhiên biến đổi quay đầu lại đưa tay ra nói với khắc lôi nhã. Đi, nàng không chút do so dự, duỗi tay cho tẫn diêm. Tẫn Diêm ôm chầm lấy khắc lôi nhã trên người trong nháy mắt hiện lên một vòng đấu khí màu xanh đem hai người bao vây lại. Mũi chân Tẫn Diêm đạp một cái rồi lướt nhanh trên mặt hồ cứ như vậy mà tiến đến thác nước. Tẫn Diêm mang khắc lôi nhã đâm đầu vào bên trong thác nước. Xuyên qua thác nước thân thể của hai người không bị nước dính chút nước vào. Khắc lôi nhã lúc này mới khẳng định thực lực của Tẫn Diêm tuyệt đối không chỉ là đại kiếm sĩ có lẽ còn cao hơn. Đằng sau thác nước tối mờ làm cho người ta nhất thời không thể nào thích ứng khắc lôi nhã tạo ra một quả cầu lửa bắn lên không trung chiếu sáng không gian xung quanh quái thạch lởm chởm bên trong trên mặt đất lại có một con đường nhân tạo thông tới chỗ sâu thăm thẳm u ám tẫn diêm không nói gì mà đi về phía trước đường nhỏ này dẫn vào một chỗ rất sâu xung quanh mọi thứ ẩm ướt từ từ khô giáo đi một hồi lâu rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa bằng đá trên cửa chính có một lỗ nhỏ khắc lôi nhã móc ra một miếng đá nhỏ do ô mã lý đưa cho nhẹ nhàng ấn vào Quả nhiên, vừa khớp không chừa một khe hở, trong phút chốc một cỗ ma pháp kỳ quái trợt dao động Tẫn diêm rút kiếm ra, đem khắc lôi nhã chắn sau lưng Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, hiện lên một làn khói, có một bóng người bỗng hiện ra Là một người trung niên trông có vẻ chán trường, cái đầu thấp thấp, mái tóc có vài sợi bạc rõ ràng không tương xứng với số tuổi a ô mã lý thân ái, là ngươi sao? Nếu là ngươi tiếp theo ngươi biết nên làm như thế nào? bóng người kia vui vẻ nói tẫn diêm cùng khắc lôi nhã hai mặt nhìn nhau khắc lôi nhã cũng có chút mờ mịt sư phụ ô mã lý cũng không có dạy nàng phải làm gì khi gặp phải tình hình như vậy hình như cái này là một loại hình thức liên lạc giữa hai bọn họ trầm mặc vẫn là trầm mặc hai người cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ thân ảnh cũng trầm mặc chờ đợi vẫn không có động tĩnh người này rốt cuộc nói chuyện lần nữa a chẳng lẽ ngươi không phải là ô mã lý Vậy làm sao ngươi sẽ biết tên đầy đủ của ô mã lý? Phải biết rằng người biết tên đầy đủ của hắn sẽ không vượt quá ba người. Bóng người kia chợt vuốt cầm của mình nghi ngờ hỏi. Khắc lôi nhã cũng không có nói gì. Bởi vì nàng biết lời nói này tuyệt đối không phải người còn sống nói. Có lẽ người này đã sớm biết sẽ xảy ra tình huống như thế này mà tạo ra hình ảnh ma pháp. ngươi có quan hệ gì với ô mã lý? Nữ nhi sao? Không thể nào, nếu hắn kết hôn ta thật sự sẽ cắt đầu xuống làm cái ghế ngồi. Hình ảnh này vẫn thản nhiên nói chuyện như cũ, biết tên đầy đủ của hắn cũng không phải con gái của hắn, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn đã thu nhận ngươi làm đệ tử. Tẫn Diêm giật mình nhìn hình ảnh này, người kia như thế nào lại hiểu rõ ô mã lý như vậy? Được rồi, tiểu tử, ngươi lại khiến cho lão già ngoan của ô mã lý thu ngươi làm đệ tử. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi có bản lãnh học cái bí pháp này không? Được rồi, bỏ tiểu thạch bản xuống đất đi. Hình ảnh kia tiếp tục nói. Tẫn diêm cao mày cảnh giác nhìn hình ảnh này, ánh mắt hướng về phía khắc lôi nhã. Chuyện này thật thuận lợi như vậy sao? Khắc lôi nhã hơi trầm tư một chút đặt tay lên tiểu thạch bàn. Trong phút chốc ánh sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng này hoàn toàn đem khắc lôi nhã bao phủ ở bên trong. Tẫn diêm thấy rõ chân mày khắc lôi nhã khóa chặt sắc mặt đã trắng bệch hiển nhiên đang phải chịu đựng khổ sở gì đó. Chẳng lẽ là do truyền thừa ma pháp cho nên nàng mới có bộ dáng này? Tẫn diêm đè xuống lo âu trong lòng chờ khắc lôi nhã hoàn thành truyền thừa. Nhưng mà một lúc lâu ánh sáng này cũng không có tản đi. Chân mày khắc lôi nhã nhíu chặt hơn, sắc mặt tái nhợt hơn, đã không có một tia huyết sắc. Trong lòng tẫn diêm cực kỳ nóng nảy rồi lại không dám tùy tiện cắt ngang bởi vì nếu hắn tùy tiện hành động như vậy có thể hay không khiến cho khắc lôi nhã lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Điều duy nhất có thể biết được là khắc lôi nhã đang gặp nguy hiểm hiện tại phải làm như thế nào để nàng thoát khỏi nó? mà tận diêm không biết cũng không phải là cái hình ảnh đó khiến khắc lôi nhã rơi vào hiểm cảnh mà là do nàng chương mười tám pháp sư hắc ám tối tăm hỗn độn mê mang nghi ngờ tức giận không cam lòng hối hận tất cả những tâm tình này trong nháy mắt tràn đầy tâm trí khắc lôi nhã ngươi là ác ma hóa thân căn bản không nên xuất hiện ở trên đời này không ngươi còn kinh khủng hơn ác ma ngươi làm cho người ta căm hận phỉ nhổ trong lòng ngươi còn đen tối hơn đêm tối chung quanh không ngừng có những âm thanh ác độc công kích nguyền rùa khắc lôi nhã ngươi là con của tội nghiệp, sớm nên róc xương lóc thịt tan thành mây khói chân mày khắc lôi nhã càng nhíu chặt lại tối tam nên chết khắc lôi nhã mê mang nhìn vẻ tối tăm xung quanh chẳng lẽ tử vong của mình chính là phương thức giải quyết tốt nhất sao đúng chỉ khi ngươi chết tất cả mới được cứu những người ngươi quan tâm nhất cũng rất muốn thấy ngươi chết Mau giải thoát đi để cứu bọn họ, âm thanh ác độc từ từ trở nên ôn hòa, dẫn đường cho khắc lôi nhã Cô bé, đến đây đi, trở về với vòng tay của thần nào Thế nhưng, sau khi một câu nói cuối cùng kết thúc khắc lôi nhã đột nhiên mở mắt ra Ánh sáng trắng bao phủ xung quanh nàng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung Trong đầu nàng không có những giọng nói ác độc nguyền rủa ấy nữa Thật thần kỳ, đó chính là bí pháp mà bằng hữu của ô mã lý truyền lại cho nàng khắc lôi nhã làm sao vậy xảy ra chuyện gì tẫn diêm khẩn trương hỏi bộ dạng mới vừa rồi của nàng thực dọa người hừ khắc lôi nhã hừ lạnh một tiếng búng ngón tay một cái một ngọn lửa nho nhỏ cứ như vậy xông về một góc âm u một tiếng hét thảm vang lên ngay sau đó tẫn diêm kinh ngạc nhìn về phương hướng khắc lôi nhã công kích lúc này mới phát hiện một khối đen phát ra ánh sáng một bóng người chậm rãi đứng lên Bóng dáng nho nhỏ nhạt nhòa tựa như một khắc sau sẽ biến mất lập tức. Này, tẫn diêm nhìn chằm chằm bóng người kia, hô nhỏ là vong linh. Không tệ lắm, lại có thể giấu diếm hơi thở đi theo tới tận đây khắc lôi nhã tiến lên nhặt hòn đá nhỏ cầm trong tay vuốt vuốt. Vẻ mặt của bóng người nhàn nhạt thoáng chốc trở nên hoảng sợ Người chính là người giao thủ với thánh tử sau đó thiếu chút nữa chết. Giấu mình vào tảng đá, chờ có thân thể thích hợp sau đó cướp lấy khắc lôi nhã không nhanh không chậm nói xong dùng lực ngắt hòn đá trong tay bóng người kia lập tức la hoảng lên đừng van cầu ngươi đừng bóp vỡ ngươi coi trọng thân thể ta sao khắc lôi nhã cười lạnh thưởng thức hòn đá trong tay hỏi bởi vì bởi vì ngươi là người có chuyện xưa như vậy sâu trong đáy lòng nhất định có nhiều nơi âm u hơn nữa ngươi là ma pháp sư Rất thích hợp bóng người kia do dự nói, giọng nói dần dần yếu đi, chỉ sợ khắc lôi nhã không vui một chút liền bóp vỡ hòn đá trong tay. Sắc mặt tẫn diêm biến đổi có chút hồ nghi nhìn bóng người nhàn nhạt này. vong linh này nói gì vậy? Khắc lôi nhã là người có chuyện xưa. Hắn và Á Đức Lý Nam Hy có thể khẳng định nàng không phải người trước kia. Nhưng nàng là ai? Giờ phút này tẫn diêm thậm chí rất muốn cầm hòn đá màu đen đó tự mình hỏi một chút. Ánh mắt hồ nghi của hắn được Khắc Lôi Nhã thu vào trong mắt. Nàng hừ lạnh một tiếng, hung hăng bấm bấm thẳng đá. Bóng người kia gào lên, "Đừng, ta đều đã nói hết, đừng mà, ngươi câm miệng cho ta, Khắc Lôi Nhã quát lạnh vào đây cho ta, có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi tiểu tử này, nhưng không phải ở đây." "A," được bóng người mặt mày u ê đáp lời. Hắn đã mất đi thân thể, lực lượng cũng mất, sao còn tư cách cò kè mặc cả cơ chứ? Tiếp theo một màn khói đen dâng lên, bóng người biến mất. Khắc lôi nhã, ý nghi ngờ nàng rõ ràng hiện lên trong mắt tẫn diêm Không có gì, chỉ là một người bại trận mất đi thân thể, đem linh hồn gửi vào hòn đá. Nhân lúc ta tiếp nhận truyền thừa bí pháp mà nhiễu loạn ta, muốn chiếm thân thể của ta mà thôi khắc lôi nhã hời hợt giải thích. Nếu không phải sâu trong lòng nàng có chút mê mang thì sao có thể bị nhiễu loạn được. Mặc dù khắc lôi nhã nói nhẹ nhàng như thế nhưng tẫn diêm biết mới vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Trong lòng tò mò làm thế nào khắc lôi nhã tỉnh lại được nên hỏi, này, ngươi làm sao phát hiện sự tồn tại của vong linh. Bởi vì câu nói sau cùng của hắn khắc lôi nhã cười lạnh một tiếng, lặp lại lời nói vừa rồi của người kia cô bé, đến đây đi. Trở về với vòng tay của thần nào rứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá, nhẹ nhàng đẩy. Cửa lại mở ra, nàng đi về phía trước tẫn diêm theo sau. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, ngữ điệu khinh thường trong lời nói của khắc lôi nhã hắn nghe được. Phía sau cửa đá là từng nấc thang đi thẳng xuống dưới. Ở cuối con đường, hai người nhìn thấy một gian phòng cực kỳ đơn sơ. giường đá, băng đá tảng đá, ngoài ra không có thêm vật gì khác, xem ra người kia đã dùng biện pháp đặc biệt niêm phong bí pháp vào đây. Lại có bản đá nhỏ khóa lại, không có bất kỳ chữ viết lưu lại, như vậy mới yên tâm, mật thất trống rỗng. Hai người theo đường cũ trở về. Tẫn Diêm mang theo khắc lôi nhã ra khỏi thác nước như khi đi vào. Trên đường trở về, hơi thở của ánh sáng và bóng tối dần dần phai đi. Bọn ma thú từ từ khôi phục bình thường. Thuận tay giết mấy con ma thú cấp 3 và cấp 4, khắc lôi nhã cũng tìm đoạn hồn thảo hoàn thành nhiệm vụ. Nàng không chú ý tới lúc Tẫn Diêm thấy nàng ra tay trong đáy mắt co chứa chút nghi ngờ. Hắn nghi ngờ bản lĩnh Lâm Nguy không sợ hãi cùng thân thủ gọn gàng linh hoạt của nàng. Đây không phải phong thái của người mới mà là khắc lôi nhã thuận đường chu diệt mà thôi. Ma hạch này có thể làm nhẫn cho mẫu thân khắc lôi nhã dùng trùy thủ đào ra ma hạch trong đầu một ma thú cấp 4, thản nhiên nói. Ma hạch này khác với những ma hạch khác, bên trong màu xanh dương đậm là một màu thuần lam, tẫn diêm cảm thấy rất kỳ quái. Người thiếu nữ trước mắt này rốt cuộc là ai? Hoàn toàn không thể nhìn thấu nàng. Chủy thù trong tay nàng tung bay khéo léo như một vũ điệu, nhẹ nhàng linh hoạt liền cắt đầu ma thú, đào ra ma hạch. Một màn trước mắt này, ai sẽ tin tưởng nàng trước kia là hoa si ngu ngốc đâu. Mấy lần chiến đấu ngắn ngủi đã đem ma pháp vận dụng thuần thục như thế. Không cần hắn thủ hộ nàng cũng có thể giết chết ma thú. Đi thôi khắc lôi nhã đứng lên cất ma hạch thuần thục cắm chủy thù vào trong giày. Trên đường trở về cũng chỉ tìm được hai khỏa đoạn trường thảo. Nhưng cũng có thể giao trả nhiệm vụ rồi Ra khỏi núi thật phong Hai người quyết định ở trong trấn nhỏ gần đấy nghỉ ngơi một đêm rồi xuất phát Màn đêm buông xuống Khắc lôi nhã ăn xong vào phòng cài cửa lại Sau đó nàng lấy một quyển trục nhẹ nhàng xé ra Một cỗ ma lực cứ như vậy thư tán ra Tạo thành một cái lồng trong phòng Nó che giấu cảm ứng ma pháp khiến cho tiếng nói chuyện trong phòng không người nào nghe được Làm xong khắc lôi nhã mới lấy hòn đá đen nho nhỏ từ trong túi ra ra ngoài Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn hòn đá màu đen trên bàn nói, Hòn đá kia không có bất kỳ động tĩnh nào, xung quanh cũng an tĩnh như vậy. Khắc Lôi Nhã cũng không lên tiếng mà đem truy thủ trong giày rút ra, đâm về hòn đá đen kia. "Chớ a, chớ a." một tiếng kinh hô vang lên. Khắc Lôi Nhã nhìn bóng người hiện hiện ra, cắm truy thủ trở lại trong giày. Vào thời điểm bóng người cho rằng đã tránh được một kiếp, nàng duỗi tay bắn vào hòn đá kia. Bóng người lập tức bị đau run run thành một đoàn. Ngươi và hòn đá này hình như cùng một linh hồn, một nhịp thở. Lại có thể khiến ngươi cảm nhận được đau đớn. Khắc lôi nhã rất hăng hái nhìn hòn đá tỏa ra nhàn nhạt ưu quang trước mắt. Bóng người kia run run một hồi. Thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết này tuyệt đối không phải là thiên sứ, mà là tiểu ác ma. Nói đi, ngươi là ai? Tại sao lại đánh nhau cùng thánh tử? Hòn đá này là như thế nào? Khắc lôi nhã vuốt vuốt cục đá nhỏ, hỏi. Bóng người trầm mặc một lúc không nói chuyện gì kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ nên thoái thác như thế nào. Vẫn đang nghĩ làm thế nào để lừa ta sao? Âm thanh của khắc lôi nhã nhẹ nhàng vang khắp phòng, ngay sau đó một trận đau đớn kịch liệt cuốn lấy bóng người kia. Móng tay của khắc lôi nhã khảm sâu vào hòn đá nhỏ. Ánh mắt lạnh nhạt khiến bóng người từng trận run rẩy Tại sao người thiếu nữ này cho hắn cảm giác tương tự như người kia? Nói đi, ngươi là Pháp Sư Hắc Ám sao? Ngươi tới núi Thật Phong làm gì? Đừng nói với ta là người ước hẹn với thánh tử ở đây đấy. Giọng nói khắc lôi nhã lạnh lẽo chỉ ra nghề nghiệp của bóng người này. Tiếng cười của nàng khiến bóng người kia sợ hãi không nhẹ. Hắn hiểu được rằng hôm nay mình gặp phải sát tinh rồi. Người này hắn tuyệt đối không thể tùy tiện ứng phó được. mười 19 âm mưu. Ánh mắt lạnh lẽo của khắc lôi nhã làm cho bóng người có cảm giác giống như có con rắn độc đang quấn quanh cổ hắn, khiến cho hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đúng. Ta là một pháp sư hắc ám bóng người rốt cục cũng bắt đầu nói chuyện. Ta tên là Tây Mễ Ngoã Nhĩ Đa. Ta tới đây tìm một dược liệu quý hiếm chỉ có ban đêm mới xuất hiện. Ai ngờ lại gặp tên thần điện thánh tử chết tiệt. Tên cầm thú đó hủy diệt thân thể ta cho là linh hồn ta cũng vậy. Nhưng mà ta lại bám được vào đá. Bóng người cắn răng nghiến lợi nói cho thấy hắn hận thánh tử đến thấu xương. Tây Mễ Ngoã Nhĩ Đa. Khắc lôi nhã nghĩ xem mình có từng nghe qua cái tên này không. Nàng có thể khẳng định là chưa bao giờ. Bóng người thấy khắc lôi nhã trầm tư, lén thở phào nhẹ nhõm. Chắc là đáp án này khiến cho tiểu ác ma hài lòng rồi. Dù sao hắn cũng nói thật chỉ là không nói hết cho tiểu ác ma này biết thôi. Khi ngõa nhĩ đa thở phào, hòn đá quý báu lại bị khắc lôi nhã cầm thật chặt. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, âm trầm phun ra lời nói khiến hắn sợ tới hồn phi phách tán tiểu tử, ngươi còn có chuyện không nói cho ta biết. Nếu ngươi dám nói dối phải biết gánh chịu hậu quả. Nếu ta nghiền hòn đá này thành bột thì như thế nào nhỉ? Dứt lời khắc lôi nhã ngồi xổm xuống, bắt đầu cọ sát hòn đá xuống đất. Giọng nói chói tai và cảm giác cọ sát này khiến cho ngoãn nhĩ đa thiếu chút nữa khóc lên. Đừng, lời ta nói là thật mà. Giọng nói hắn mang theo tiếng nức nở. Ngươi nói thật nhưng chưa hết. Khắc lôi nhã lại cọ sát hòn đá. Tiếng ken kết vang lên khiến hắn sợ tới hồn phi phách tán. đừng Tiểu thư, ta sẽ nói cho người. Vẻ mặt ngoã nhĩ đa như đưa đám. Nói đi tiểu tử. Nếu ngươi không ngoan ta mày thành bụi phấn ngay, khắc lôi nhã ngồi lại chỗ cũ, đặt hòn đá trên bàn. Ta nhận một tấm ngân phiếu lớn để mai phục ở cửa núi tật phong ám sát một đội người. Thời gian còn chưa tới nên ta nhân cơ hội đi hái một dược thảo chân quý. Nào ngờ gặp phải tên thánh tử chết tiệt kia liền biến thành bộ dáng này. Sau đó, sau đó ngươi cũng biết rồi ngoã nhĩ đa thành thật trả lời. Ám sát, người nào khắc lôi nhã nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không biết a Ta muốn mua đồ mà thiếu tiền, tiếp nhận sinh ý nhưng không hỏi xem ai ra giá hoặc là giết ai. Ngoã nhĩ đa vô cùng phối hợp mà trả lời nàng. Quả thật hắn không biết ai sai hắn giết người nào. Vốn nghĩ rằng đáp án này sẽ khiến tiểu ác ma không hài lòng. Ai ngờ nàng lại không nói lời nào. Điều này làm hắn vô cùng nghi ngờ. Làm sao mà hắn biết được khắc lôi nhã tiếp nhận bí pháp tinh thần ở thác nước. Ngay khi tinh thần hắn dao động thì nàng đã nhận ra nên mới biết hắn có chuyện giấu nàng. Linh thạch này chỉ có thể sử dụng một lần hay sao? Khắc lôi nhã mắt lạnh nhìn ngọa nhĩ đa, hỏi. Hắn bị nhìn khiến cho toàn thân sợ hãi, sững sờ trả lời, chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. À, trong giọng nói khắc lôi nhã có thất vọng nhàn nhạt. Ngọa nhĩ đa không thể giải thích được khắc lôi nhã có ý gì khi hỏi lời này. Nếu như hắn biết nàng có chú ý với ma linh thạch này, sợ rằng hắn sẽ bị dọa sợ đến chết đi sống lại lần nữa. Ngoã nhĩ đa không dám nói tiếp chỉ lẳng lặng chờ đợi khắc lôi nhã mở miệng. Hiện tại hắn đã biết được cảm giác dê đợi làm thịt là như thế nào. Tất cả lực lượng đã mất, ma linh thạch thì bị tiểu ác ma này nắm trong tay rồi. Tốt lắm, ngủ thôi, ngoã nhĩ đa chờ một hồi lâu lại nghe được câu nói lời biếng này của khắc lôi nhã. Nàng cởi bỏ áo khoác đi tới giường con người ngoã nhĩ đa mờ to ra a a thần a tiểu ác ma này vóc người thật đẹp hắn trừng mắt nhìn khắc lôi nhã chỉ còn lại áo lót trong lòng cảm thán hắc ám và vong linh tin thờ không phải là nữ thần quang minh mà là thần hắc ám ngươi còn nhìn có tin ta đào hai lỗ trên ma linh thạch hay không một câu nói nhàn nhạt của khắc lôi nhã khiến cho ngoã nhĩ đa lập tức chui vào hòn đá không dám phát ra âm thanh nào nữa khác lôi nhã nằm xuống nhưng không suy nghĩ nhiều về chuyện ngoã nhĩ đa kể. Ai bị ám sát không có quan hệ gì với nàng cả. Nàng nghĩ tới chuyện khác kia. Pháp sư hắc ám này với ma pháp mà nàng tiếp xúc không giống nhau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nàng muốn khai thác nhiều tin tức hữu dụng hơn từ ngoã nhĩ đa. Cả cách tạo ra ma linh thạch nữa. Nếu như nàng bại trận trong chiến đấu, mất đi thân thể, liệu có thể dựa vào ma linh thạch mà sống lại lần nữa hay không? Đêm thật tĩnh lặng, sáng sớm hôm sau, Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm mua ngựa sau đó trở về. Đến trưa, hai người dừng lại nghỉ ngơi dùng bữa trong một khu rừng. Họ lặng lẽ ăn, xung quanh yên tĩnh, chợt có tiếng vó ngựa từ xa hướng lại gần. Tẫn Diêm trầm giọng nói có năm người. Khắc Lôi Nhã không hề hoài nghi thính lực của Tẫn Diêm. Quả nhiên là một nhóm năm người, cũng là người quen nhị hoàng tử Á Đức Lý Nam Hy và công chúa Mã Lệ Thi. Sau lưng họ là ba kỵ sĩ thực lực không tầm thường chắc hẳn là cuồng phong kỵ sĩ của hoàng gia Á Đức Lý Nam Hy và Mã Lệ Ti mặc một bộ trang phục giả hành khiến cho Mã Lệ Ti càng lộ vẻ anh khí bừng bừng Nhị hoàng tử Điện Hạ công chúa Điện Hạ tẫn diêm và khắc lôi nhã đứng dậy nhàn nhạt hành lễ Trong mắt Mã Lệ Ti hiện lên một tia nghi ngờ rồi biến mất ngay sau đó Theo như tính tình của cổ đốn công thức khắc lôi nhã xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ cả Khắc Lôi Nhã, sao ngươi lại ở đây? Mã Lệ Ti lưu loát tung người xuống ngựa, rất vui mừng khi gặp được Khắc Lôi Nhã ở đây. Nhân dịp nghỉ hè tới núi thật Phong rèn luyện một chút. Khắc Lôi Nhã mỉm cười trả lời, công chúa nhiệt tình này là người duy nhất nàng nói chuyện. Vậy sao, ngươi thu được gì rồi? Mã Lệ Ti hỏi đầy hưng phấn. Cũng không có gì, chỉ có ma hải của mấy ma thú cấp 3 cấp 4 mà thôi. Khắc Lôi Nhã vẫn mỉm cười thản nhiên như cũ, cho ta nhìn một chút. Cho ta nhìn một chút, mã lệ ti tò mò như đứa trẻ Chuyện khắc lôi nhã có thể thua được ma hạch khiến cho nàng kinh ngạc Khi khắc lôi nhã nói chuyện với mã lệ ti Trong góc không ai có thể nhìn thấy tẫn diêm và Á Đức Lý Nam Hy làm một dấu tay kỳ quái Tẫn diêm vừa ra hiệu, sắc mặt Á Đức Lý Nam Hy càng trở nên nặng nề Khóe mắt liếc về phía mã lệ ti đang cười nói với khắc lôi nhã Trong lòng hắn rung động vô cùng Khắc lôi nhã là ai? Không ai có thể nhìn thấu nàng Có thể khiến cho Khắc Lý Phu Thu làm đệ tử tuyệt đối không phải là người thường Chỉ có một điều duy nhất khiến hắn yên tâm chính là Khắc Lôi Nhã đối với thần Điện Quang Minh không có hào cảm. Chuyện này thật là tối đối với Á Đức Lý Nam Hy. Thần quyền và vương quyền, vĩnh viễn đều sẽ có xung đột. Đang lúc Khắc Lôi Nhã nói chuyện với Mã Lệ thi hòn đá nhỏ trong túi Khắc Lôi Nhã hơi chấn động. Mã Lệ thi cầm một quả ma hạch Khắc Lôi Nhã đưa hào hứng bừng bừng đem tới cho ca ca Á Đức Lý Nam Hy nhìn. Khắc lôi nhã móc hòn đá ra, nhỏ giọng nói. Ta vốn là muốn ám sát đội người này. Giọng nói vang lên ở trong đầu nàng. Cái gì, ám sát nhị hoàng tử và công chúa điện hạ, là ai đã ra lệnh cho bọn chúng? Trường 20, bi kịch của ngoãi nhĩ đa. Ủ mã lý hoàn toàn ngây ngần cả người. Hắn đương nhiên biết lời khắc lôi nhã là có ý gì, vị đại sư phụ theo lời nàng chỉ là ai. Bao nhiêu năm nay hắn tưởng tuyến lệ của mình đã khô cạn nhưng hôm nay nó lại có hiện tượng ưa tát. Gia Gia, người không phải lo lắng, con từ có cân nhắc, hơn nữa chuyện con quyết định không bao giờ thay đổi. Khắc lôi nhã nghiêm túc nói, cổ đốn sừng sốt thật lâu sau mới phục hồi tinh thần rồi cười lớn tốt. Không hổ là cháu gái của ta, con giống y như ta hồi còn trẻ. Ta không lo lắng, ta tin tưởng con sẽ xử lý vô cùng tốt. Cảm ơn Gia Gia đã hiểu cho con, khắc lôi nhã mỉm cười. Con cũng mệt mỏi rồi, tắm rửa thay y phục rồi đi gặp mẫu thân đi. Tâm tình cổ đốn thật tốt, trong lòng vẫn còn tính toán phải đem chuyện khắc lý phô thu khắc lôi nhã làm đệ tử nhanh chóng truyền ra ngoài. Còn muốn cho đòi thẫn diêm vào hỏi cạn kẽ một chút. Đợi khắc lôi nhã lôi ra ngoài cổ đốn xoay người nhìn về phía ô mã lý ánh mắt có chút phức tạp. ô mã lý quyết tâm của khắc lôi nhã ngươi cũng thấy đấy. Cổ đốn nặng nề than thở. Dạ đại nhân ta, ô mã lý không biết nói gì cho phải bây giờ. Tim của hắn sắp bị hòa tan bởi cảm động rồi ta chỉ hy vọng ngươi không cô phụ một mảnh tâm ý này của khắc lôi nhã cổ đốn thở phào nhẹ nhõm nói đại nhân người yên tâm ta hiểu ô mã lý nói tâm của hắn vào giờ khắc này đã hoàn toàn trao cho khắc lôi nhã vậy thì tốt ha ha ngươi cũng đi xuống đi ta biết ngươi nhất định có nhiều điều muốn nói với con bé ta tìm tẫn diêm hỏi chút chuyện ngươi đi đi cổ đốn mỉm cười gật đầu vâng ô mã lý hành lễ rồi lôi ra ngoài Ban đêm, không ai biết cổ đốn cùng tẫn diêm nói gì trong thư phòng. Khắc lôi nhã tắm rửa, đổi y phục rồi đi gặp mẫu thân. Khải sát lâm thấy nàng bình an trở về rất vui mừng. Ăn cơm với khải sát lâm xong, khắc lôi nhã mới về nghỉ ngơi. Không thấy bóng dáng lạp Tây Á đâu cả. Khải sát lâm nói nàng đang học cùng với viện trưởng. Khắc lôi nhã về phòng đóng cửa lại, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng gõ vang nơi cửa sổ. Nàng đương nhiên biết ai đến. Cửa sổ vừa mở ra ô mã lý nhảy vào, sư phụ người tới vừa đúng lúc, còn có việc thỉnh giáo người. Thấy ô mã lý đến trong lòng khắc lôi nhã vui mừng. ô mã lý mỉm cười, nhìn thật sâu thiếu nữ trước mắt phất tay bầy một lồng ma pháp rồi mới lên tiếng khắc lôi nhã chuyến này đi tất cả đều thuận lợi chứ. Vâng, thuận lợi, bí pháp cũng học được, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần có thời gian mới hiểu rõ được. Còn hỏi sư phụ cái này, khắc lôi nhã sờ soạng lôi hòn đá vẫn mang theo người ra. Ma linh thạch, ô mã lý thất kinh, nhìn bảo vật chân quý trong tay khắc lôi nhã nhỏ giọng hô. Khắc lôi nhã đưa hòn đá cho ô mã lý. Hắn nhận lấy xem xét cẩn thận, a bên trong có cái gì? Có một người ngu ngốc không đánh lại người khác mất đi thân thể, bám linh hồn vào đây. Là một pháp sư hắc ám tên là Tây Mễ Ngoã Nhĩ Đa. Khắc lôi nhã nhàn nhạt nói. Tây Mễ Ngoã Nhĩ Đa ô mã lý lại nhỏ giọng hô thất thanh lần nữa. Sao cơ? Sư phụ người này rất nổi tiếng sao, khắc lôi nhã nghi ngờ, là một thiên tài trong pháp sư hắc ám, âm hiểm, xào trá, hèn hạ, vô sỉ, người vẫn bị thần điện quang minh truy nã, thế nhưng hắn một lần lại một lần có thể bình yên đào thoát. Nhưng lần này, ủ mã lý tò mò nhìn ma linh thạch trong tay, hình như đang hoài nghi linh hồn này có phải ngoã nhĩ đa mà hắn biết hay không? Hắn lợi hại vậy sao? Khắc lôi nhã bĩu môi. Sau đó nàng lạnh nhạt nói, hắn gặp phải thánh tử của thần điện Quang Minh a vậy thì không có gì là lạ cả Lúc này ô mã lý không thấy kỳ quái nữa Ngoã nhĩ đa, ra ngoài Nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Khắc lôi nhã hừ lạnh một tiếng Sau một khắc hòn đá nhỏ trong tay ô mã lý bốc lên một làn khói Đảo mắt đã hình thành một bóng người Thật sự là thiên tài pháp sư hắc ám tây mỹ Ngoã nhĩ đa ô mã lý nhìn bóng người trước mắt hỏi Là ta, ngõ Nhĩ Đa bày ra thái độ cao cao tại thưởng. Người ngứa ra phải không? Dám nói như vậy với sư phụ ta. Ánh mắt khắc lôi nhã bắn ra hàn quang. À, mà Pháp Sư Tôn Kính chính là ta Tây Mễ ngõ Nhĩ Đa. Xin hỏi ngài có gì phân phó không ạ? ngõ Nhĩ Đa liền đổi sang giọng điệu nịnh hót. Ù Mã lý chớp chớp mắt. Sao hắn lại có cảm giác không khí giữa đệ tử bảo bối của mình với người này phức tạp như thế nhỉ? Hắc hắc, có. Ô Mã Lý nhíu mày, trong đầu nảy ra một chủ ý to gan. Lần đầu tiên Khắc Lôi Nhã thấy Ô Mã Lý hỉ nộ không bộc lộ ra này lại cười gian. Ngõa Nhĩ Đa không biết vì sao cả người rét run, có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Chương 21: Cảm giác của Khắc Lôi Nhã. "Ngươi, ngươi định làm gì?" Ngõa Nhĩ Đa run run hỏi. "Đến đây, thiên tài pháp sư, đến ký kết khế ước với đệ tử bảo bối của ta." Ngươi về sau chính là một đôi mắt khác của Khắc Lôi Nhã ô mã lý cười híp mắt nói cảm ứng của linh hồn thể đó thật siêu phàm ta có thể làm được gì hiện tại ta không còn chút lực lượng nào cả vừa nghe ô mã lý nói vậy ngoã nhĩ đa mới hơi yên lòng ta có thể cho ngươi lực lượng nhưng ngươi phải làm một đôi mắt khác của đồ đệ ta phát hiện và trợ giúp nàng vượt qua nguy hiểm khế ước là sao ngoã nhĩ đa nghi ngờ hỏi sau đó liền cau mày lạnh nói ta cho ngươi biết đừng nghĩ biện pháp vĩnh viễn trói buộc ta Hơn nữa đừng nghĩ là khế ước linh hồn chủ tớ Không phải, đây là một khế ước bình đẳng Để cho ngươi và khắc lôi nhã trong một phạm vi nhất định có thể tương thông tinh thần Trong cuộc sống sau này của khắc lôi nhã có rất nhiều nguy hiểm Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hóa giải những nguy hiểm này bằng tất cả sự cố gắng của ngươi Để báo đáp ta sẽ giúp ngươi khôi phục một lực lượng nhất định Cũng sẽ xem xét thân thể của người thích hợp giúp ngươi sống lại Ủ mã lý lắc đầu, giọng nói bình ổn chậm rãi Có chuyện tốt như vậy sao? Ngoã nhĩ đa vừa nghe liền vui mừng, rồi lại hồ nghi nói, ngươi không gạt ta chứ? Tuyệt đối không, ta dùng tôn nghiêm của ma pháp sư thề ô mã lý nặng nề nói. Vậy thì tốt, không thành vấn đề, ngoã nhĩ đa vui mừng. Trong những ngày sau này khi gặp phải những phiền phức khác thường, hắn mới hiểu được quyết định này là bi thảm cỡ nào. Nếu như khắc lôi nhã là tiểu ác ma thì ô mã lý chính là đại ác ma. Khắc lôi nhã nghi ngờ nhìn hai người co kè mặc cả. Ô Mã Lý cầm tay nàng đặt lên Ma Linh Thạch, đọc một chú ngữ kỳ quái. Một luồng ánh sáng trắng mông lung bao phủ Khắc Lôi Nhã và Ma Linh Thạch. Khi ánh sáng tản đi, nàng cảm thấy trên tinh thần của mình có chỗ không giống trước. Đó chính là có thể trao đổi trực tiếp với Ngoã Nhĩ Đa. Ngoã Nhĩ Đa cảm nhận ma pháp hắc ám nhanh hơn, về sau có hắn bên cạnh, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy Ô Mã Lý nói như thế, nhưng Khắc Lôi Nhã cũng đoán không ra ý tứ của hắn. Chỉ là mơ hồ cảm thấy ô mã lý hình như đang tính toán về chuyện gì đó. Được rồi, khắc lôi nhã, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. ô mã lý đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Khắc lôi nhã vút cầm nhìn ma linh thạch trên tay cho mày lại, không biết là đang nghĩ gì. Ngoã nhĩ đa, ma linh thạch này rất chân quý sao. Ngươi có thể ẩn giấu hơi thở hắc ám của mình hả? Khắc lôi nhã cao mày hỏi. Tất nhiên, vô cùng chân quý đó. Ta dựa vào hòn đá này có thể che giấu hơi thở của mình. Nếu như ta không lộ ra thì ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là hòn đá bình thường mà thôi. Ngoã nhĩ đa đắc chí nói. Mới vừa rồi ô mã lý có thể phát giác ra sự khác biệt của hòn đá cũng là do hắn lộ ra. Chân quý, khắc lôi nhã vuốt hòn đá nhỏ, không chút để ý mà nói chỉ có giá trị như thế thôi. Nhìn qua chẳng khác nào phế phẩm. Vậy mà rất chân quý sao? Đương nhiên rồi. Vật này tương đương với á thần khí đó Nó có thể chứa linh hồn Có rất ít người có thể nhận ra đây là ma linh thạch Sư phụ của ngươi thật không đơn giản Thánh tử cũng không nhận ra được đâu Nói nhảm Nếu thánh tử mà nhận ra Thì ngõ nhĩ đa hắn không thể đứng ở đây Trò chuyện với khắc lôi nhã Chỉ là nếu ngõ nhĩ đa Có thể cảm ứng được hơi thở hắc ám bên cạnh mình Coi như có lợi Khắc lôi nhã nghĩ một chút rồi Cũng bình thường trở lại Hôm nay mệt mỏi quá Hôm nào lại hỏi người này về ma pháp hắc ám vậy? Ngủ, ngõa nhĩ đa đang chờ câu nói tiếp theo của khắc lôi nhã thì nghe nàng lười biếng nói. Ngõa nhĩ đa lại trợn mắt nhìn khắc lôi nhã thản nhiên cười quần áo. Nàng chỉ hơi liếc ánh mắt tới hắn đã cảm thấy lạnh cả người, vội vàng rúc vào trong ma linh thạch. Hôm sau, khắc lôi nhã vừa mới thức dậy liền bị quản gia tới gõ cửa nói rằng giáo sư tập mễ nhĩ sẽ tới dạy nàng văn học và số học. Vậy là kỳ nghỉ hè của đốn đã sắp xếp xong xuôi cho khắc lôi nhã. Dùng qua bữa sáng khắc lôi nhã đi tới thư phòng của mình. Tạp mễ nhĩ đã đợi ở đó. Thư phòng ai cũng có chỉ là sách trong thư phòng của công thức đầy đủ hơn rất nhiều. Cho nên bình thường khắc lôi nhã thích đọc sách ở đó. Tạp mễ nhĩ vẫn bộ dáng ôn tồn nho nhã, dịu dàng không thay đổi. Tóc vàng rực rỡ nhìn thật trói mắt. Lão sư, để cho người phải chờ lâu, khắc lôi nhã mỉm cười, nhàn nhạt hành lễ với tạp mễ nhĩ. Không, ta cũng mới tới, vậy chúng ta bắt đầu học nhé. Tạp mễ nhĩ mỉm cười. Lúc khắc lôi nhã ngồi xuống, trên bàn đã có bài tập dành cho nàng hôm nay. Tạp mễ nhĩ viết công thức lên bảng, khắc lôi nhã nghiêm túc nghe. Chợt một động tác nho nhỏ của hắn khiến nàng nghi ngờ. Tư thế viết của tạp mễ nhĩ có chút cứng nhắc. Động tác của hắn khiến khắc lôi nhã nghi ngờ. Đó là bởi vì bị thương nên khi nâng tay lên sẽ ảnh hưởng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của tạp mễ nhĩ vẫn dịu dàng mỉm cười như cũ, khí sắc cũng rất tốt. Biểu hiện của hắn không ai có thể nhận ra được là đang bị thương. Hơn nữa, hắn lại là một học giả nổi tiếng nhất đế đô tay chói gà không chặt. Ai có thể tổn thương hắn đây? Sự thật thường làm cho người ta phải giật mình. Khắc lôi nhã dám khẳng định là tạp mễ nhĩ bị thương còn bị thương không nhẹ Khắc lôi nhã không mở miệng hỏi. Những thứ này không có quan hệ gì với nàng cả Nếu tạp mễ nhĩ đã che giấu như thế chính là không muốn cho ai biết Thân phận của tạp mễ nhĩ cũng không đơn giản Khắc lôi nhã cũng không mấy hiếu kỳ vấn đề này Tới chưa bài giảng hoàn thành Tạp mễ nhĩ uyển truyền cựu thuyệt lời mời lưu lại dùng bữa Buổi trưa khắc lôi nhã và cổ đốn còn có khải sát lâm cùng dùng cơm Tự nhiên khắc lôi nhã lại phát hiện cố đốn có chút không yên lòng Hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi Cổ đốn thận chí còn chưa ăn cơm xong đã vội vàng ra ngoài. Khắc lôi nhã như có điều gì suy nghĩ nhìn bóng lưng cổ đốn biến mất ở cửa đại sành. Người có muốn biết chuyện gì xảy ra không? Giọng nói bị ổi của ngoã nhĩ đa vang lên trong đầu khắc lôi nhã. Có gì nói thẳng đi. Khắc lôi nhã mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Đi mà hỏi kỵ sĩ của người ấy. Lúc ra khỏi núi thật phong, gặp được nhị hoàng tử, hắn với nhị hoàng tử dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Ngoã nhĩ đa nói nhanh, ta biết hắn là người của nhị hoàng tử cũng là người của gia gia. Khắc lôi nhã nói một câu khiến ngoã nhĩ đa giật mình. Người cũng biết, ngoã nhĩ đa kinh hô. Nếu ta không đoán sai, bọn họ. Khắc lôi nhã nói tới đây thì dừng lại thiếu chút nữa khiến ngoã nhĩ đa gấp chết. Là cái gì, người nói mau đi, ngoã nhĩ đa hỏi tới. Ngoã nhĩ đa, giọng nói không chút để ý của khắc lôi nhã vang lên người biết không. Lòng hiếu kỳ thường sẽ phải trả bằng giá cao. Chỉ là âm thanh thờ ơ này khiến ngõa nhĩ đa dùng mình. Thiếu nữ hơn 10 tuổi nhìn như ánh mặt trời này tuyệt đối không làm cho lòng người thấy ấm áp như bề ngoài. Ngõa nhĩ đang ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám phát ra âm thanh nào nữa. Nói chuyện cùng khải sắt lâm một lúc khắc lôi nhã đứng dậy trở về nghỉ trưa. Buổi chiều nàng còn học cưỡi ngựa và kiếm thuật nữa. Tẫn diêm theo sau khắc lôi nhã đến trước cửa phòng chợt nàng xoay người nhìn hắn nhàn nhạt hỏi tối hôm qua không xảy ra chuyện gì có liên quan tới nhị hoàng tử đấy chứ lời khắc lôi nhã vừa rơi xuống sắc mặt tẫn diêm liền thay đổi chương hai mươi hai đi tới công hội ma pháp lời nói của khắc lôi nhã vừa rơi xuống sắc mặt tẫn diêm liền thay đổi nhưng cũng chỉ nháy mắt sau hắn lại bình thường như cũ đêm qua nhị hoàng tử điện hạ bị đâm cũng may lúc ấy đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ ở đấy cho nên thích khách không đắc thủ Đoàn trường kỵ sĩ khiến Tích khách bị thương nặng, bản thân mình cũng bị thương không nhẹ. Tẫn Diêm trầm giọng nói ánh mắt không rời gương mặt của khắc lôi nhã, hình như muốn tìm được biểu hiện gì đó từ nét mặt của nàng. Nhưng khắc lôi nhã đã khiến hắn thất vọng. Đây là chuyện cơ mật phải không? Khắc lôi nhã lại nhàn nhạt phun ra một câu. Tẫn Diêm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy vì sao ngươi lại nói cho ta biết? Khóe miệng khắc lôi nhã hiện lên một nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Cổ đốn cũng không nói chuyện này cho nàng biết. Một là vì không hy vọng chuyện nhị hoàng tử bị đâm truyền ra ngoài. Hai là không muốn khắc lôi nhã bị cuốn vào. Nhưng tẫn diêm lại nói cho nàng nghe, rốt cuộc là có ý gì đây. Ngươi không phải khắc lôi nhã trước kia. Giọng nói tẫn diêm thật thấp nhưng cũng đầy khẳng định. Hừ, khắc lôi nhã nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Nàng ngẩng đầu lên miệt thị nói, lôi mông tẫn diêm. Ta chính là hy nghĩ khắc lôi nhã. Là người ngươi thề cả đời này vĩnh viễn bảo hộ. Vâng, Tẫn Diêm cúi đầu tay phải nắm thành quyền. Trong ngực như bị dáng một búa nặng nề, hành lễ tiêu chuẩn nhất của một kỵ sĩ trong mắt không có sự mơ hồ nào. Nói đi, ngươi cho ta biết chuyện này để làm gì. Trong lòng khắc lôi nhã đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi. Muốn nhìn thái độ của tiểu thư, Tẫn Diêm cũng không che giấu thái độ của mình. Ngươi và Gia Gia đều ủng hộ nhị hoàng tử. Mặc dù ngoài mặt người không tỏ thái độ gì nhưng lại phái ngươi âm thầm trợ giúp. Ngoài là kỵ sĩ của ta, ngươi còn có thân phận gì? Khắc lôi nhã hài hước nhìn sắc mặt tẫn diêm biến hóa, hỏi. Trong hoàng thất người thừa kế là đại hoàng tử, nhưng sự thật hình như không phải thế. Tiểu thư, sự sáng suốt của người vượt qua công thức cổ đốn. Giờ phút này trên mặt tẫn diêm một mảnh nặng nề, nói thật lòng mình. Ta không cần ngươi nịnh nọt. Khắc lôi nhã lạnh lùng nói, mặc dù tẫn diêm không có ý này. Trong mắt tẫn diêm lóe lên tia khó xử, hắn biết khắc lôi nhã muốn hỏi gì, nhưng bây giờ không phải lúc. Tiểu thư thân phận khác của ta không tiện nói ra. Hy vọng người có thể tha thứ, đến lúc cần thiết người sẽ biết. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới, tẫn diêm nghiêm túc nói. Được, có cơ hội sẽ biết thôi. Khắc lôi nhã không dây dưa vấn đề này. Nàng có thể xác định thân phận tẫn diêm tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tẫn diêm nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ trước mặt mà lòng đầy phức tạp. Người thiếu nữ này mình đã thề thù hộ cả đời. Nàng một lần lại một lần khiến hắn thay đổi ấn tượng. Trong thân thể nho nhỏ lại có một lực lượng vô tận. Nàng sáng suốt có dũng khí lâm nguy không sợ hãi, tốc độ phát triển kinh người còn có hậu thuẫn lớn phía sau. Thật không dám tưởng tượng nàng sẽ trở thành người như thế nào. Càng không cách nào tưởng tượng nổi kết cục của kẻ địch của nàng. Cũng may nàng không phải ai khác mà là cháu gái bảo bối của cổ đốn công thước ngươi còn ngẩn ra đó làm gì Chuẩn bị xe ngựa Buổi chiều ta muốn tới cửa hàng trang sức Ta nghỉ ngơi trước Giọng nói lạnh lùng của khắc lôi nhã gọi thần chí tẫn diêm trở về Tẫn diêm khẽ gật đầu đồng ý Hắn biết khắc lôi nhã muốn dùng ma hạch làm nhẫn cho mẫu thân Nhìn bóng dáng nàng biến mất ở cửa trong lòng hắn hết sức phức tạp Hắn hối hận Đúng vậy Hắn hối hận thật sâu Hối hận rằng đêm đó ở học viện đã không bảo vệ cho nàng, khiến nàng mất đi tin tưởng với mình. Cửa đóng lại, khắc lôi nhã lật người trên giường. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói đáng ghét của ngoã nhĩ đa, ngươi không thấy ngươi đối với kỵ sĩ của mình quá lạnh lùng sao. Ta thấy hắn rất trung thành với ngươi. Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ dùng khuôn mặt tươi cười chào đón nói với hắn rằng kỵ sĩ của ta, ngươi chuẩn bị xe ngựa nha, ta muốn đi ra ngoài sao? Khắc lôi nhã châm chọc đáp trả. Để cho tẫn diêm ở lại bên người đã phá vỡ nguyên tắc của nàng rồi. Một lần bất chung cả đời không cần. Nhưng ở thế giới này, nàng thực sự quá nhỏ bé. Ngoã nhĩ đa dùng mình một cái. Thật không dám tưởng tượng bộ dáng làm nũng của tiểu ác ma này. Nước đổi dòng chảy bầu trời sụp đổ cũng chưa chắc thấy được nàng làm nũng. Nàng mà làm như vậy đối với ai, đảm bảo người kia còn thê thảm hơn xa vào địa ngục gấp trăm nghìn lần. Ngoã nhĩ đa trầm mặc. Mặc dù không biết người kỵ sĩ đó đã làm gì đối với khắc lôi nhã nhưng hắn có thể cảm thấy nàng không thích người đó. Ngủ, ngươi mà còn nói nhảm ta liền cho ngươi tắm nước nóng trong nồi. Một câu uy hiếp hời hợt của khắc lôi nhã khiến ngoã nhĩ đa bỏ ngay ý niệm nói tiếp trong đầu. Buổi chiều, khắc lôi nhã và tẫn diêm đi tới cửa hàng trang sức. Biển hiệu đơn giản lại có ý vị của cửa hàng khiến nàng thưởng thức. Ký hiệu cổ xưa thể hiện niên đại lâu đời của nó. Xe ngựa vừa dừng lại liền có người ra ngoài nghênh đón. Trong đế đô này đều biết dấu hiệu hoa sắc vi là của nhà quý tộc nào. Tiểu thư khắc lôi nhã, đã lâu không gặp, nhân viên phục vụ chào đón mang ý cười rào rạt của con buôn. Hoa si hi nhĩ khắc lôi nhã là khách quen của tiệm này nhưng đã lâu không thấy xuất hiện. Khắc lôi nhã chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Mặt nhân viên phục vụ kia có chút co quắp nếu là trước kia nàng đã không kịp chờ mà hỏi có kiểu dáng mới gì không. Hôm nay thật là kỳ quái. Mặc dù như vậy, nhân viên này vẫn ân cần dẫn khắc lôi nhã vào tiệm. Khắc lôi nhã nói ra ý định của mình, nhân viên phục vụ liền dẫn nàng lên phòng khách quý ở lầu 2, rồi an bài sư phụ chế tạo châu báo nói chuyện với nàng. Thế nhưng, vừa bước lên cầu thang lại gặp được người khiến cho tẫn diêm kinh ngạc. Đại hoàng tử điện hạ, tẫn diêm nhỏ giọng hành lễ. Không cần khách sáo như thế, ta cũng chỉ là khách mà thôi. Đại hoàng tử điện hạ mỉm cười ngăn thẫn diêm hành lễ. Ánh mắt ngạc nhiên rơi xuống trên người khắc lôi nhã. Đại hoàng tử điện hạ khắc lôi nhã khẽ hành lễ, không nói gì thêm. Trong trí nhớ mơ hồ của nàng, ấn tượng đối với đại hoàng tử ngoài anh Tuấn ra thì không còn gì nữa. Đúng là nam tử trước mắt và nam hy cùng có dung nhan Tuấn Mỹ, chỉ là có vẻ thành thục hơn. Ánh mắt cũng không giống với nam hy ngang ngạnh, vừa nhìn liền biết là người bình tĩnh. Đại hoàng tử vưu lý tư ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mắt. Đây là khắc lôi nhã hoa si lại ngu ngốc trong ấn tượng của mình đó sao. Mới không gặp nàng một thời gian, không nghĩ tới nàng sẽ cho mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm làm cho người ta có cảm giác không dám có ý đồ xấu. a tiểu thư khắc lôi nhã ta không quấy dày ngươi nữa. Vưu lý tư mỉm cười nhường đường cho nàng. Khắc lôi nhã yêu nhã hành lễ, rời đi. Tẫn diêm theo sau vưu Lý Tư nhìn theo bóng lưng nàng, nhíu nhíu mày đầy nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm rồi rời đi. Khắc lôi nhã ngồi lặng lặng trong phòng khách quý. Trên bàn hoa trà tỏa ra mùi hương thơm ngát. Tẫn Diêm đứng sau không nói gì. Hình như hắn đang suy tư. Tuần sau là sinh nhật của công chúa Mã Lệ Ti. Đại hoàng tử tới là đặt quà cho nàng mà thôi. Một câu nói nhàn nhạt của khắc lôi nhã đã chỉ ra suy nghĩ của Tẫn Diêm. Đồng thời nàng cũng có chút khổ não. Tặng quà gì cho công chúa mã lệ ti đây? Thở kim hoàn thu chút tiền đặt cọc chế tạo chiếc nhẫn, hẹn khắc lôi nhã ba ngày sau đến lấy. Nàng liền cùng tẫn diêm rời đi, đi tới cửa khắc lôi nhã chợt nhớ tới mình quên mất một người. Đó là thánh ma đạo sư khắc lý phu, đi tìm hắn vậy, đi công hội ma pháp. Khắc lôi nhã nhàn nhạt nói với phu xe, cửa chính hùng vĩ của công hội ma pháp chỉ có hai ma pháp học đồ trực. Khi bọn hắn thấy khắc lôi nhã quần áo chỉnh tề đi tới thì sắc mặt chưa tính là cung kính, nhưng cũng tương đối khách khí. Ma pháp học đồ không được coi là ma pháp sư chân chính, không có tư cách cao ngạo khi đối mặt với quý tộc. Xin hỏi vị tiểu thư này có chuyện gì không ạ? Một người hỏi, ta tìm khắc lý phu. Khắc lôi nhã nhàn nhạt đáp, lời của nàng làm cho hai ma pháp học đồ nhíu mày. Thánh ma đạo sư khắc lý phu có thể nói tìm là được sao? Thiếu nữ trước mắt chắc là tiểu thư nhà quý tộc nào đó, vì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà tới chiêm ngưỡng phong thay Đại sư Khắc Lý Phu mà thôi. Bọn họ hoàn toàn không chú ý rằng thiếu nữ trước mắt gọi thằng tên của Đại sư. Hơn nữa giọng nói không hề có chút tôn kính nào. Nghĩ tới đây, hai ma pháp học đồ nhịn không được vẻ mặt kiêu ngạo tự chủ trương nói, Đại sư Khắc Lý Phu không có ở đây. Mời đi ra ngoài cho. Khắc lôi nhã sao không hiểu ý nghĩ của hai người kia. Vì vậy nói một câu với thái độ không thèm quan tâm được. Nếu hắn biết các ngươi ngăn ta ở bên ngoài, hậu quả các ngươi tự gánh chịu. Hai người sừng sốt nhìn nhau một cái. Chúng cảm thấy thiếu nữ nói chuyện có điểm gì đó là lạ. Ngộ nhỡ là khách quý của đại sư khắc lý phu thật mà lại bị ngăn bên ngoài. Nếu để đại sư biết thì họ liền xong đời. Ai mà chịu nổi lửa giận của đại sư chứ? Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo. Rốt cuộc một người có vẻ cơ trí hơn nói, rồi chạy vào trong khắc lôi nhã cũng không nói gì chỉ đứng lẳng lặng ở đó sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân hình như có mấy người đang đi lại đây sao ngươi lại tới đây một giọng nói mang theo ý chán ghét nồng đậm vang lên sau lưng khắc lôi nhã là giọng của lạp tây á chương hai mươi ba hình ảnh siêu chấn động khắc lôi nhã nghe thấy giọng nói đó thậm chí cũng không đáp lại hoàn toàn coi như không nghe thấy lạp tây á cao mày nhìn bóng dáng quen thuộc đứng đó Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, đêm đó chính là nàng lừa mình rằng ra ra đến, mới đánh lén được mình, khiến mình phải diện bích một tháng. Trong thời gian phiền não này, Lạp Tây Á cũng nghĩ vô cùng rõ ràng. Nếu như khắc lôi nhã không vô sỉ dùng cách hạ lưu như vậy, mình tuyệt đối sẽ không thua nàng. Sợ hãi và nhục nhã cô ta dành cho mình, khiến mình hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy mình lại bị con ngốc này hù dọa thành như vậy. Thật là nhục nhã. Khuất nhục ngày hôm nay, nhất định sẽ có ngày hoàn trả gấp trăm lần. Trước mặt Lạp Tây Á là một lão giả mặc một thân áo bào ma pháp thật dài. Trên ngực áo khoác có một đoá hoa tiểu kim, có thể thấy hắn chính là một ma đạo sư thực lực ở dưới khắc lý phu. Chỉ kém một cấp nhưng khác biệt rất lớn, người này chính là viện trưởng học viện húc nhật cũng là sư phụ của Lạp Tây Á Mạc Chát. Mạc Chát nhìn bóng lưng thiếu nữ tóc vàng trước mặt biết rằng đó chính là tỷ tỷ của Lạp Tây Á khắc lôi nhã đối với nàng mặc chát không có hào cảm đã sớm nghe nói nàng hoang đường từ miệng của đồ đệ bảo bối lạp tây á rồi hai người trẻ tuổi đi sau dĩ nhiên là sư huynh của lạp tây á ánh mắt không tốt của tất cả mọi người đều tập trung trên người khắc lôi nhã lạp tây á thấy khắc lôi nhã không để ý đến mình vốn định phát tác nhưng nghĩ tới đây là công hội ma pháp hơn nữa còn đang ở cùng sư phụ cuối cùng đành nhịn nàng quay đầu nhìn tẫn diêm lạnh giọng hỏi tẫn diêm các ngươi ở chỗ này làm gì Hồi bầm nhị tiểu thư, chúng ta tìm Đại sư Khắc Lý Phu. Tẫn diêm nhàn nhạt đáp trả, không kiêu ngạo không tự ti. Cái gì? Lạp Tây Á vừa nghe đáp án này thiếu chút nữa bật cười. Hoa si ngu ngốc này muốn gặp Đại sư Khắc Lý Phu. Thật là cười chết người. Ha ha, Đại sư Khắc Lý Phu là người mà à ngu ngốc này nói thấy là thấy được sao? Phải biết rằng bọn họ khẩn cầu sư phụ thật lâu, người mới đồng ý dẫn đi gặp Đại sư Khắc Lý Phu, hy vọng có thể được chỉ giáo một chút. Đáy mắt tẫn diêm hiện lên một tia sáng dỡ thoáng qua rồi biến mất. Giống như chiêu tức nhưng nhìn lại không rõ ràng. Chỉ bằng ngươi mà đòi gặp đại sư khắc lý phu sao. Thật là người si nói mỏng. Lạp Tây Á cười lạnh nói đầy châm chọc. Hai nam từ phía sau nàng cũng cùng vẻ mặt châm biếm. Ý tứ của nàng rõ ràng nói khắc lôi nhã thật ngu ngốc hơn so với cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khắc lôi nhã vẫn trầm mặc hoàn toàn không nhìn đến lạp Tây Á đang cười nhào cũng không để ý đến viện trưởng bên cạnh những học sinh khác gặp viện trưởng ở bên ngoài sẽ rất cung kính mà hành lễ nhưng khắc lôi nhã lại không có ý kính trọng gì chỉ là cấp trên của những người dạy tri thức căn bản mà thôi đối với những người dạy tri thức căn bản khắc lôi nhã còn kính trọng một chút nhưng vị viện trưởng này không gây bất kỳ cảm giác gì cho nàng tẫn diêm cũng trầm mặc không nói ra chuyện đại sư khắc lý phu đã thu khắc lôi nhã làm đệ tử Mạc chát nhẹ nhàng ho, được rồi, Lạp Tây Á chúng ta vào thôi. Dạ, sư phụ, Lạp Tây Á hiểu mục đích lần này tới đây không phải để giễu cợt ả ngu ngốc này mà là có chuyện quan trọng phải làm. Lần sau phải tìm cơ hội thích hợp dọn dẹp ả mới được. Vừa lúc đó, Mạc chát thấy được vòng tay của khắc lôi nhã kinh hô lên, vòng tay dịch truyền tức thời. Vòng tay này hắn biết, bảo bối chân quý này do sư phụ khắc lý phô tốn rất nhiều thời gian làm nên. Dịch truyền tức thời là pháp thuật cao cấp. Khi một người đạt tới trình độ tu tập ma pháp nhất định có thể thực hiện được thuật này. Nhưng muốn thể hiện pháp thuật cao cấp kết hợp với ma pháp đạo cụ lại tương đối khó khăn. Một vật chân quý như vậy lại đeo ở trên này thiếu nữ này. Sao cơ, sư phụ, lạp tây á cũng giật mình bởi vì rất ít khi thấy sư phụ lộ ra nét mặt luống cuống như vậy. Mạc chát không trả lời lạp tây á mà nhìn khắc lôi nhã thận trọng hỏi khắc lôi nhã vòng tay của ngươi từ đâu mà có. Người ta cho. Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt đáp, đó là nàng nể mặt của viện trưởng mà trả lời một tiếng. "Không thể, đó là bảo bối chân quý của sư phụ." Mạc Trát cả kinh thất sắc, nhưng nếu không phải được cho, vật này sao có thể xuất hiện ở đây? Sư phụ không thể nào làm mất, để nó lạc vào tay Khắc Lôi Nhã được. "Cái gì? Lạp Tây Á La Hoàng?" Hai đệ tử khác của Mạc Trát cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng ăn trộm, Lạp Tây Á tức giận kêu lên, "Khắc Lôi Nhã, ngươi là tên ăn trộm!" Thật vô sỉ, người ném mặt mũi của nhà hy nhĩ ở đâu? Ta muốn, hận thù của lạc Tây Á đối với khắc lôi nhã khiến nàng mất đi lý trí. Lời nói không vận dụng não cứ như vậy thốt ra. Tẫn diêm nhẹ nhàng nhíu mày. Sao trước kia hắn không phát hiện nhị tiểu thư như thiên sứ này không có giáo dục như vậy nhỉ? ngươi là heo sao? Một câu nói nhẹ nhàng của khắc lôi nhã làm cho mọi người im lặng như tờ. Trên thế gian này có mấy người trộm được cái gì của thánh ma đạo sư khắc lý phu sao? những lời này vừa rơi xuống miệng của lạp tây á như bị nhựa cao su cố định mở thật to không khép lại được sắc mặt mạc chát nghiêm túc hai đệ tử bên cạnh cũng sững sờ đứng im ở đó khi mọi người đang chết lặng cửa công hội ma pháp vang lên tiếng chạy dồn dập lão đầu háo sắc khắc lý phu nhảy cả tưng từ bên trong ra. vừa thấy khắc lôi nhã ở cửa trên mặt cười thành một đoá hoa hắn nhanh chóng chạy tới trong miệng gào thét ý vị đáng khinh âu âu đồ đệ bảo bối thân ái của ta Ta cứ nghĩ là ngươi không đến tìm ta cơ đấy. Mạc chát hoàn toàn hóa đá. Sư phụ gọi hắn như vậy sao? Gọi buồn nôn như vậy sao? Không phải, chuyện này chưa từng xảy ra. Những người khác cũng ngốc luôn, nhưng cũng cao hứng. Không ngờ đại sư thích sư phụ của mình như vậy. Chuyện được đại sư chỉ giáo có hy vọng rồi. Trong đáy mắt tẫn diêm hiện lên một tia châm chọc không dễ dàng phát giác được. Mà pháp học đồ đi thông báo thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hắn chỉ nói có một thiếu nữ tóc vàng muốn gặp Đại sư Khắc Lý Phu còn uy hiếp nếu không gặp được mình tự gánh hậu quả. Không ngờ Đại sư chẳng những không ngại giọng điệu cuồng vọng của cô gái kia mà còn vội vàng vọt tới. Mọi người không ngờ rằng chuyện kinh ngạc hơn còn chờ ở phía sau. Sau một khắc, Khắc Lý Phu đã chạy vội tới trước mặt Khắc Lôi Nhã, vươn tay ôm lấy nàng liền bị nàng nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát. Khắc Lý Phu xoay người vén váy của nàng. Váy vừa tung lên, Khắc Lôi Nhã liền lui lại, đào qua một cái tẫn diêm ôm hông nàng nàng mượn lực đạp chính xác một phát lên mặt khắc lý phu một loạt động tác liền mạch lưu loát tẫn diêm và khắc lôi nhã phối hợp vô cùng ăn ý quả kêu loạn lá bay đầy trời Mà chắt sống lâu như vậy lần đầu tiên cảm thấy sư phụ mình thật đáng khinh bỉ suy nghĩ của lạp tây á hoàn toàn đình trệ sắc mặt giống y như cá palerts muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu y như kẻ ngốc đứng đó không nhúc nhích nổi mà hai vị sư huynh của nàng thiếu chút nữa sùi bọt mép ngất đi âu khắc lôi nhã thân ái sao ngươi lại đối xử như vậy với sư phụ khắc lý phu bộ dáng không có việc gì còn phớt tỉnh lấy khăn lau mặt ai oán nói trên mặt dấu hài khéo léo thật rõ ràng còn muốn ôm bao lâu khắc lôi nhã không để ý tới khắc lý phu đang tình ái rào rạt khóc lóc kể lể mà liếc mắt về tẫn diêm phía sau lạnh giọng nói tẫn diêm vội vàng buông lòng tay ra giúp khắc lôi nhã đứng ngay ngắn lại lần sau còn dám vén váy ta ta làm thịt ngươi Giọng điệu âm trầm của khắc lôi nhã khiến cho hai ma pháp học đồ đứng ở cửa hồi hồn lại. Bọn họ liều mạng xoa xoa mắt, hoài nghi sự việc vừa nãy là ảo giác. Đồ đệ bảo bối, đừng như vậy mà. Mắt khắc lý phu vẫn đắm đuối nhìn bộ ngực của khắc lôi nhã. Ta đoán một chút nhé. Hôm nay người buộc thắt lưng hình tròn. Mọi người vừa lấy lại tinh thần liền co quắp khóe miệng. Mặc dù sớm biết đại sư khắc lý phu rất háo sắc nhưng không nghĩ lại lộ liễu như vậy. Ánh mắt khắc lôi nhã lạnh lẽo khiến khắc lý phu mất tự nhiên. Hắn ho khan, lộ ra thần sắc nghiêm túc. Được rồi, khắc lôi nhã, đi cùng ta đến phòng thí nghiệm. Ta sẽ đem bút ký của ta cho ngươi. Được, khắc lôi nhã gật đầu. Khắc lý phu mang theo khắc lôi nhã và tẫn diêm cứ như vậy đi vào cửa chính công hội ma pháp. Lòng đang tràn đầy vui mừng nên hắn hoàn toàn không thấy ở cửa còn một đệ tử khác của mình. Sư phụ, mặc chát sốt cuộc lên tiếng gọi khắc lý phu đang đi vào. Hả? Khắc lý phu lúc này mới quay đầu lại nhìn mạc chát a hát mạc chát sao ngươi lại tới đây những lời này khiến khóe miệng mạc chát khẽ co quắp sự phân biệt đối xử này khiến mọi người hoàn toàn không còn lời nào để nói sư phụ là người nói hôm nay rảnh rỗi ta có thể tới a mạc chát thận trọng trả lời a hôm nay không rảnh hôm khác đi tất cả ý định của khắc lý phu đều ở trên người khắc lôi nhã làm sao còn có thời gian mà để ý tới mạc chát dạ sư phụ Mạc chát gật đầu cung kính không dám có dị nghị gì Mọi người đưa mắt nhìn bóng dáng đoàn người khắc lôi nhã biến mất ở cửa chính công hội ma pháp Nhìn theo khắc lôi nhã, lạc tây á cơ hồ muốn nghiến nát răng của mình mươi 24, cho ta xem sự trung thành của ngươi Tâm tình lạc tây á không cách nào bình tĩnh được, không thể tin nổi một màn vừa diễn ra trước mắt Đại sư khắc lý phu trong truyền thuyết lại có thể đối với ả ngu ngốc kia thân thiết như vậy Thậm chí còn lấy lòng Hận thù, ghen tị, không cam lòng, tất cả những tâm tình này cắn nuốt lạc Tây Á trong nháy mắt. Sư phụ chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ả ngu ngốc kia lại cùng đại sư khắc lý phu thân thiết như thế? Lạc Tây Á đè xuống tâm tình hận đến nghiến răng, hỏi. Nếu khắc lôi nhã đang ở trước mặt nàng, nàng sẽ hung hăng nhào lên cắn vài hớp. Nàng mới là thiên tri kiêu nữ. Tất cả ngôi sao đều phải vây xung quanh trăng sáng là nàng trúng tinh phùng nguyệt. Ả ngu ngốc kia lại dám cưỡi lên đầu nàng như vậy. Ta cũng không rõ, điều duy nhất ta có thể xác định đó là sư phụ đã thu nàng làm đệ tử còn rất sùng ái. Mạc chát khẽ than thở, hắn có thể hiểu được tâm tình của Lạp Tây Á, nhưng sự thật khắc lôi nhã được sư phụ thu làm đệ tử không còn gì để tranh cãi. Hy vọng chuyện này đối với đồ đệ quá mức cao ngạo của mình không tạo thành đà kích quá lớn. Không thể nào, cô ta là hoa si lại ngu xuẩn. Lạp Tây Á đầy kích động, nàng phải tiếp nhận tình huống này như thế nào. Hoa si ngu ngốc mình ghét nhất lại thành sư muội của sư phụ mình tôn kính Đây là chuyện nực cười chó má gì Lần đầu tiên trong lòng lạc tây á mắng ra lời bất nhã Đúng vậy, sư phụ, điều này sao có thể Nhất định là nàng dùng sắc đẹp dụ dỗ đại sư khắc lý phu Một người đệ tử nói một cách chắc chắn trên mặt đầy tức giận Không sai, sư phụ người cần tra ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Có lẽ hoa si khắc lôi nhã dùng mỹ thuốc với đại sư khắc lý phu người đệ tử còn lại cũng không cam lòng nói câm miệng không ngờ sắc mặt của mặc chát thay đổi lớn tiếng khiển trách tất cả câm miệng cho ta không được nói hưu nói vượn mọi người đều im lặng lại lần đầu tiên sư phụ nổi giận lớn như vậy ghen tị đã che mắt lấp đi lý trí của các ngươi rồi sao kiềm chế lại cho ta mặc chát tức giận khiển trách các ngươi cho là khắc lôi nhã có thể bỏ thuốc đại sư khắc lý phu sao Sư phụ háo sắc, nhưng đã có khi nào các ngươi nghe nói người bởi vì nữ sắc mà làm hỏng việc hay váng đầu làm ra chuyện gì không có đạo lý chưa? Các ngươi không chỉ vu oan khắc lôi nhã, mà còn vũ nhục sư phụ. Tất cả mọi người sững sốt, kinh hoàng, không ai dám thở mạnh. Vũ nhục đại sư khắc lý phu, hậu quả không ai đảm đương nổi. Lời nói của mạc chát như kim châm vào lòng họ. Đúng thế, đừng nói là khắc lôi nhã, ngay cả sư phụ bọn họ cũng không có năng lực đó. Sự thật thật tàn nhẫn, Đại sư Khắc Lý Phu trong truyền thuyết lại thu nhận hoa si đó làm đệ tử. Mạc chát nhìn ba đệ tử trước mặt nhẹ nhàng than thở. Ba đệ tử này thiên tư rất khá, nhưng còn quá trẻ, dễ ghen tị. Tính tình như vậy về sau sẽ gặp nhiều khó khăn. Có lẽ mình đã qua cưng chiều bọn họ, không để họ trải qua thử thách. Bây giờ nhìn lại, phương thức giáo dục này thật sai lầm. Thật xin lỗi, sư phụ. Lạp Tây Á lên tiếng đầu tiên. Mạc Trát thích nàng cũng bởi vì nàng khéo léo, sư phụ chúng con sai lầm rồi." Hai đệ tử khác cũng vội vàng nhận lỗi. "Các ngươi a tuổi còn trẻ, hy vọng có thể thành thục chút. Đừng vì bề ngoài của sự vật mà che lấp đôi mắt của mình và cả nơi này." Mạc Trát chỉ vào tim mình nói ra lời thấm thía, "Vâng thưa sư phụ." Tất cả mọi người gật đầu, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Mặc dù không biết tại sao sư phụ lại thu khắc Lôi Nhã làm đệ tử, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi. Nàng là sư muội của ta, hy vọng các ngươi đối xử đúng mực với nàng. Mạc chát có chút bất đắc dĩ nói. Hắn biết với tính tình bị chiều hư của lạp Tây Á, rất có thể sẽ gây chuyện. Mạc chát than thở, lạp Tây Á, ngươi ngàn vạn lần không được hành động quá khích hiểu không. Mạc chát lo lắng không phải bởi vì sợ ảnh hưởng đến tình tình muội của bọn họ, mà là sợ khắc lý phu. Người này siêu cấp bao che. Từ thái độ hôm nay đối với khắc lôi nhã có thể thấy hắn yêu thích nàng cỡ nào. Nếu như bảo bối khắc lôi nhã mà bị người nào đó tổn thương, sợ là người đó không chịu nổi lửa giận của hắn Vâng, ngoài mặt mọi người đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ thế nào mà chát không biết được Lạp Tây Á cũng khéo léo chịu ý hắn, chỉ là trong lòng nàng ghen thị cùng phẫn hận như cỏ dại điên cuồng mọc lan tràn Đi thôi, có một ngày chúng ta sẽ biết sư phụ tại sao muốn tu nàng làm đệ tử Hiện tại điều chúng ta phải làm là tiếp tục tu tập Mạc chát dẫn đầu đi phía trước, ba người trao đổi ánh mắt với nhau liền đi theo phía sau. Trong công hội ma pháp, khắc lôi nhã đang quan sát kết cấu. Tầng thứ nhất chính là nơi nàng đang đứng. Một quảng trường rất lớn, bốn phía có mấy cửa sổ nhỏ. Đây là nơi khảo hạch thân thù của ma pháp sư. Ở giữa có một sân khấu khổng lồ. Đây cũng là một thang máy cực lớn, nối thẳng với tầng lầu bên trên. Đứng trong thang máy khắc lý phu tùy ý niệm chú ngữ, sân khấu vững vàng từ từ đi lên lầu 2. Khắc lôi nhã nhìn thấy cửa hàng ở sát bên. Mỗi cửa hàng đều có người trông coi. Nhìn áo khoác thì đều là ma pháp học đồ. Tại sao lại như vậy? Khắc lôi nhã sinh nghi. Ma pháp sư không phải là ghét nhất thương nhân vàng đỏ nhọ lòng son hay sao? Sao lại mở cửa hàng ở đây? Khắc lý phu hình như nhìn thấu nghi ngờ của khắc lôi nhã, cười cười giải thích nhưng cửa hàng này đều là các ma pháp sư tự mình mở dùng để trao đổi đồ dùng ma pháp. Chỉ trao đổi mà không mua bán, thì ra là như vậy. Đây cũng là biện pháp rất tốt để các ma pháp sư trao đổi với nhau. Lầu ba là phòng thí nghiệm của từng ma pháp sư, càng đi lên thì địa vị càng cao, lầu cuối đương nhiên là phòng thí nghiệm của khắc lý phu. a ha ha, khắc lôi nhã, người thấy chỗ này của ta thế nào? Khắc lý phu giống như đứa trẻ khoe khoang chỉ vào phòng thí nghiệm lớn của hắn hỏi. Không nhìn ra gì, khắc lôi nhã nhàn nhạt trả lời. Phòng thí nghiệm của khắc lý phu hỗn loạn vô cùng, nhưng trong loạn có trật tự. Sợ rằng chỉ có chủ nhân mới biết những tài liệu của mình để ở đâu. Ngươi chờ một chút, trên tay trống rỗng của khắc lý phu đột nhiên có một quyền ghi chép. Hắn đưa cho khắc lôi nhã. Cái này cho ngươi, là quyền ghi chép thời kỳ đầu của ta, rất hữu dụng. Khắc lôi nhã nhận lấy lật ra, nhẹ nhàng nhíu mày. Quả nhiên giải thích vô cùng độc đáo. Không thể không thừa nhận lão đầu háo sắc này quả thật rất lợi hại. Quả nhiên có tư cách làm thánh ma đạo sư duy nhất của An Mạt Cách Lan. Người bây giờ không thích hợp vận dụng chú ngữ quá mức cao cấp. Chờ thời cơ chín mùi ta sẽ dạy cho ngươi. Thế giới ma pháp thiệt diệu rộng lớn, không thể nóng vội được phải tiến hành theo chất lượng. Khắc Lý Phu nghiêm túc nói. Lời này không hẹn mà hợp với lời của ô mã lý. Dạ biết thưa sư phụ, một câu sư phụ của khắc lôi nhã khiến khắc lý phu như mờ cờ trong bụng. Tuần sau là tiệc sinh nhật của công chúa, người tới sớm một chút. Khắc lý phu chợt nói, khắc lôi nhã có chút nghi ngờ. Theo tính tình của khắc lý phu phải rất ghét thế tục càng không tham gia những bữa tiệc nhàm chán mới phải. Nhưng bây giờ lại chủ động đưa ra yêu cầu, sao không kỳ quái cho được. Sau nàng nghe thấy khắc lý phu cười gian, nàng liền biết không có chuyện gì tốt. Sư phụ có ai nói người cười rất bị ổi chưa? Khắc lôi nhã cao mày nhìn khắc lý phu vẫn không ngừng cười gian. Có sao, có sao, khắc lý phu lập tức khôi phục dáng vẻ phớt tỉnh cao mày hỏi. Mục đích là gì? Khắc lôi nhã không tin lời nói bị ổi của sư phụ. Càng nghiêm túc càng có vấn đề. Không có gì, ha ha a ha ha khắc lý phu cười không khép miệng lại được ha ha chính là lão gia hòa cũng tham gia a ha ha khắc lôi nhã hầu nghi nhìn khắc lý phu nàng tò mò lão gia hòa trong miệng sư phụ là ai được rồi đồ đệ bảo bối không hỏi nhiều nữa dù sao đến ngày đó ngươi cũng biết được lão gia hòa theo lời ta nói là ai nhớ đó vào cung sớm một chút khắc lý phu không yên lòng một lần nữa dặn dò Nếu công chúa không mời khắc lôi nhã, nàng vào cung với tư cách là đệ tử của khắc lý phu, như vậy cũng không có gì đáng trách. Biết, khắc lôi nhã đồng ý chợt nhớ tới một điều sư phụ người có ma trượng đặc biệt gì không? Người muốn dùng làm gì? Khắc lý phu nháy mắt hỏi. Ta muốn tặng quà cho công chúa điện hạ, nhưng không có gì thích hợp cả. Châu báu thì nàng có rất nhiều rồi. Khắc lôi nhã không khách khí nói ra mục đích của mình. Còn người khắc lý phu xoay tròn, suy nghĩ một chút. Sau đó trên tay xuất hiện một cái ma trượng cao quý xinh đẹp Xung quanh ma trượng khéo léo là bảo thạch trong suốt óng ánh phát sáng rực rỡ Vừa xinh đẹp vừa tiện lợi Thần trượng có vẽ hoa văn thượng cầu càng tăng thêm vẻ thần bí Thật ra đây không phải đồ rất tốt nhưng tuyệt đối không tầm thường Trong mắt khắc lý phu chẳng là gì cả Khắc lôi nhã nhận lấy, nhẹ nhàng nhíu mày Trong lòng nàng thầm suy tính làm thế nào để bóc lột bảo bối của sư phụ háo sắc này Được Ta tiếp tục làm cho xong thí nghiệm đã. Sau khi đưa khắc lôi nhã xuống lầu khắc lý phu hoàn toàn tập trung vào thí nghiệm của mình. Khắc lôi nhã và tận diêm ra khỏi công hội ma pháp lên xe ngựa. Khắc lôi nhã lẳng lặng tựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau khắc lôi nhã bỗng nhiên mở mắt ra trong ánh mắt toàn là lạnh lẽo. Nàng ngẩng đầu đối mặt với tận diêm. Ánh mắt của hắn cũng giống nàng. Lộ tuyến của phu xe không đúng. Đây không phải đường trở về phủ công tước. Phu xe đã trải qua quá trình chọn lựa nghiêm khắc tuyệt đối trung thành với nhà hy nhĩ. Có thể ra lệnh cho phu xe là ai đây? Khóe miệng khắc lôi nhã hiện lên một nụ cười lãnh khốc không dễ phát giác. Nhà đầu bị chiều hư này hình như dạy dỗ lần trước chưa đủ để cho nàng biết nghe lời. Tẫn diêm đáy mắt tất cả đều lạnh lẽo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn khắc lôi nhã gần từng chữ, muốn gây bất lợi với người, ngăn trở người ta sẽ diệt trừ không do dự. Khắc lôi nhã cười khẽ cho dù là nhị tiểu thư nhà hình nhĩ. Đúng, tẫn diêm trả lời đầy kiên quyết. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, ánh mắt xét lạnh thâm thúy như bầu trời đêm. Khắc lôi nhã chỉ cười mà không nói gì, lặng lặng nhìn tẫn diêm. Hồi lâu, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọc được. Vậy thì cho ta xem quyết tâm của ngươi. Cho ta xem lòng trung thành của ngươi. Giọng nói khắc lôi nhã sâu kín như tiếng thở dài của ác ma vang lên trong khoang xe mươi 25, trung thành với ác ma. Xe ngựa không dừng lại mà đi ra ngoài thành. Có thể thấy rất rõ ràng rằng cho dù khắc lôi nhã hiện tại được công thức cổ đốn sủng ái, nhưng địa vị vẫn không thể so sánh với thiên tri kiêu nữ lạp Tây Á. Phô xe nghe lời lạp Tây Á là chuyện khiến hắn hối hận cả đời. Ta hy vọng nàng còn sống. Giọng nói âm lãnh sâu kín của khắc lôi nhã vang lên. Đây là danh giới cuối cùng của nàng. Không phải bởi vì muội muội trên danh nghĩa này Mà là vì mẫu thân dịu dàng Tẫn Diêm nhàn nhạt gật đầu Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo Xe ngựa đi về hướng rừng cây ngoài thành Không bao lâu sau thì dừng lại Tẫn Diêm xuống xe Vươn tay ra khắc lôi nhã hở hững đặt tay lên Tẫn Diêm cẩn thận đỡ nàng xuống xe Phu xe nhìn quanh Hắn nghe lời nhị tiểu thư chạy xe đến đây Nhưng lại không thấy nàng đâu cả Có nên nghe theo lời nhị tiểu thư Lập tức rời đi không nhỉ Dù sao lệnh của nhị tiểu thư không bao giờ sai. Đại tiểu thư này không bằng nàng nên nếu biết là nàng phân phó chắc cũng không dám so đo. Phô xe suy nghĩ một chút liền ra roi thúc ngựa rời đi. Nhưng sau một khắc giọng nói lạnh lẽo sâu kín vang lên bên tai hắn người muốn đi đâu. Đáy mắt tẫn diêm không có chút độ ấm. Phô xe kinh hãi, giọng nói không chút tình cảm này khiến máu trong người hắn đông cứng lại. Ngay sau đó, khí thức tử vong bao phủ hắn. Một cỗ đau đớn thấu tâm can từ tay hắn truyền tới, khiến hắn không thể hô hấp được. Gân tay đã bị cắt đứt, tẫn diêm yêu nhã thu hồi kiếm. Trên thân kiếm không dính giọt máu nào nhưng gân hai tay của phu xe đã đứt đoạn. Máu tươi nhỏ giọt phu xe gào lên thê thảm, giọng nói thê lương vang vọng trong rừng cực kỳ chói tai. Tẫn diêm như từ thần đứng lặng lặng ở đó, lạnh lùng nhìn phu xe đang không ngừng lăn lộn kêu đau. Ai sai người đưa chúng ta tới đây? Khắc lôi nhã mỉm cười như ánh mặt trời, đầy dịu dàng hỏi điều nàng đã biết rõ. Đáy mắt phô xe tràn đầy hoảng sợ. Thiếu nữ trước mắt đang cười nhưng so với hàn băng ngàn năm còn lạnh lẽo hơn. Người đã mất trước tẫn diêm lạnh lùng lần nữa rút kiếm chỉ vào người trên đất. Chưa kịp đâm xuống, phô xe đã kêu lên tê tâm liệt phế, nhị tiểu thư cứu mạng. Là người phân phó ta chạy xe đến đây mà, nhị tiểu thư. Khắc lôi nhã cười, đứng một bên như cây anh túc xinh đẹp mà chứa đầy chất độc nhàn nhã chờ người kia xuất hiện. Trong bóng tối, lạp Tây Á rét lạnh, lần đầu tiên thấy được khuôn mặt không chút để ý, đối với mọi chuyện của khắc lôi nhã đều thờ ơ của tẫn diêm xuất hiện vẻ mặt lãnh khốc tàn nhẫn như vậy. Đây là sao, người kỵ sĩ này thật đối với khắc lôi nhã ngu ngốc dốc hết tâm can hay sao? Sao lại có thể như vậy? Khi mình khi dễ ả ngu ngốc đó, tẫn diêm luôn mắt nhắm mắt mở. Hiện tại lại không như thế nữa. Dừng tay, mắt thấy kiếm của tẫn diêm sắp đâm thủng lồng ngực phô xe, lạp tây á từ góc tối đi ra gầm lên. Phô xe kia dù sao cũng bởi vì nghe lệnh của nàng mà có kết quả này. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ nhìn thiếu nữ vừa đi ra. Nàng đã bị cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên mà vẫn còn có tình người và ý thức trách nhiệm. Lạp tây á phẫn hận nhìn thiếu nữ tóc vàng đang mỉm cười. Bộ dáng nhàn nhã của nàng như chọc vào làm đau nhói ánh mắt nàng ta. Tại sao Đại sư Khắc Lý Phu lại thu ngươi làm đệ tử? Tại sao? Lạp Tây Á đè nén lửa giận trong lòng, hỏi. Khắc lôi nhã cười nhạt một tiếng, ta có nghĩa vụ phải trả lời ngươi sao? điều này làm sao có thể chứ? Ngươi cái gì cũng không biết. Cho tới bây giờ đều là hoa si, làm chuyện mất mặt bất học vô thuật. Ngươi còn biết được gì nữa đâu? Tại sao lại có thể khiến Đại sư Khắc Lý Phu thu ngươi làm đệ tử? Lạp Tây Á rốt cuộc bộc phát, phát tiết toàn bộ lửa giận. Người chỉ là hoa si ngu ngốc, là xỉ nhục của nhà hy nhĩ. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng than thở. Lời này của lạp Tây Á cũng là sự thật. Trước kia nàng chỉ là hoa si, mất mặt khắp nơi. Mẫu thân thương yêu nàng nhất cũng không thèm quan tâm. Khắc lôi nhã ngẩng đầu nhìn trời im lặng. Khắc lôi nhã trước kia thật là làm cho người ta chán ghét đến cực điểm. Khó trách kỵ sĩ cẩn thân tẫn diêm cũng có thái độ như vậy. Dù là ai chăng nữa cũng không thể nào thích một người ngu xuẩn lại là hoa si Khắc lôi nhã nhìn thiếu nữ trước mắt đột nhiên có chút bi ai Năm tuổi nàng đã nở rộ hào quang khiến người ta chăm chú theo dõi Cho tới nay nàng là minh tinh trong mắt mọi người Là kiêu ngạo và hy vọng của nhà hy nhĩ Thế mà có một ngày nàng lại bị mình đánh bại Tự ái của nàng, kiêu ngạo của nàng, hào quang của nàng Giờ đây lại là một chuyện cười siêu cấp Có lẽ sau này ngươi sẽ biết nguyên nhân Khắc lôi nhã bỏ đi tính toán lúc trước nhàn nhạt nói một câu rồi đi tới xe ngựa. Đứng lại, quả đấm của Lạp Tây Á nắm chặt lại ngươi hôm nay không nói rõ lý do thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Khắc lôi nhã dừng lại, ánh mắt đặt trên người Lạp Tây Á, sâu xa nói, ngày ngươi trưởng thành có thể sẽ vượt qua đại sư Khắc Lý Phu. Lạp Tây Á sững sờ, nhìn chằm chằm bóng lưng Khắc lôi nhã, không nói nên lời trong nháy mắt nàng chợt có cảm giác thiếu nữ tóc vàng này không phải là khắc lôi nhã mà là người có trí thông minh cường đại hoàn toàn xa lạ chờ khắc lôi nhã lên xe ngựa bóng lưng biến mất trong tầm mắt lạp tây á nàng mới phục hồi tinh thần liều mạng lắc đầu khiến cảm giác vừa rồi biến mất trong lòng có chút tức giận tại sao mình lại bị hoa si này nắm mũi dẫn đi người đứng lại đó hôm nay ngươi không nói ra lý do ta tuyệt đối không bỏ qua lạp tây á xông về phía trước trong miệng nghiệm lên chú ngữ Xin lỗi, nhị tiểu thư. Vạt áo màu đen của tận diêm tung bay ánh mắt hờ hững Động tác nhìn chậm chạp yêu nhã nhưng trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt lạp Tây Á. Trong nháy mắt này, một ánh sáng màu tím bắn ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp vào mặt lạp Tây Á. Lạp Tây Á kêu lên thảm thiết cả người như muốn vỡ tan ra. Miệng phun máu tươi rơi xuống như một con búp bê vải. Máu trên không trông vẽ nên một đường vòng cung lẳng lơ diêm rúa trói mắt. Cảm giác của Lạp Tây Á còn khó chịu hơn là chết. Thân thể nàng nặng nề rơi xuống, bụi đất tung bay, nàng nằm trên đất không nhúc nhích. Một màn này diễn ra nhanh tới nỗi hai vị sư huynh của Lạp Tây Á đang núp trong bóng tối không phản ứng kịp. May mắn là họ không giúp đỡ nàng bởi vì nàng lúc này thê thảm vô cùng. Tẫn Diêm chỉ giữ lại một phần nhỏ đấu khí trên người Lạp Tây Á, một phần lớn lưu lại trên đất khi Lạp Tây Á rơi xuống, vậy mà còn kinh khủng như thế. Mà pháp sư kiên kỵ nhất là chiến sĩ cận chiến. Đó là đà kích hủy diệt trí mạng. Người ở chỗ này trừ khắc lôi nhã ra, không ai ngờ tẫn diêm lại ra tay nặng như thế với nhị tiểu thư nhà hy nhĩ. Tẫn diêm, đi, giọng nói khắc lôi nhã nhàn nhạt truyền đến, mang theo một cỗ cảm xúc khó hiểu. Tẫn diêm lạnh lùng thua kiếm, không thèm lít nhìn lạp Tây Á trên đất, lên xe ngựa ngồi ở vị trí phu xe, rời đi. Xe chậm rãi chạy, ngươi không sợ ra ra trách tội ngươi sao. Giọng nói thật thấp của Khắc Lôi Nhã truyền tới tai Tẩn Diêm. Trong giọng nói không mang theo lo lắng. Chương 26, mắt tím tóc Bạch Kim, ngươi không sợ ra gia trách tội ngươi sao? Giọng nói thật thấp của Khắc Lôi Nhã truyền tới tai Tẩn Diêm. Trong giọng nói không mang theo lo lắng. Trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi an toàn." Giọng nói của Tẩn Diêm truyền vào tai Khắc Lôi Nhã, không có một tia do dự nào. Khắc lôi nhã không nói gì nữa, nhẹ nhàng tựa vào khoang xe, lạnh nhạt nói trở về đi thôi. Hai ngày tiếp theo cực kỳ yên lặng, lạp Tây Á không trở về nhà. Công thức cổ đốn cũng không đề cập tới. Khắc lôi nhã vẫn buổi sáng học văn học địa lý các loại buổi chiều học cưỡi ngựa. Tạp mễ nhĩ mỗi ngày vẫn xuất hiện tại thư phòng vào buổi sáng như cũ. Khắc lôi nhã thấy kỳ quái bởi vết thương tạp mễ nhĩ không tiến triển chút nào. Ai có thể tổn thương học giả tôn kính này nặng đến như vậy. Tại sao tạp mễ nhĩ lại muốn giấu giếm. Rất nhanh đã tới chủ nhật. thiệp mời của công chúa mã lệ Ty đã sớm đưa tới. Bên công thức cổ đốn dĩ nhiên là hoàng đế bệ hạ mời. Khắc lôi nhã phục trang lộng lẫy theo công thức cổ đốn lên xe ngựa đi tới bữa tiệc. Công thức cổ đốn đại nhân đến. Vừa xuống xe ngựa bước lên thảm đỏ. Người hầu ở cửa đã thấy họ hắng giọng hô lên. Khi cổ đốn và khắc lôi nhã xuất hiện ở cửa đại sảnh ánh mắt mọi người đều dồn về đây. Đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế bệ hạ nên không thể thiếu người muốn đến tranh thủ tình cảm. Mọi người nhìn thấy người đang đứng bên cạnh công thức cổ đốn thì sững sờ. Không phải là thiếu nữ thiên tài lập Tây Á mà là khắc lôi nhã. Công thức cổ đốn đã sớm mệnh lệnh không cho phép hoa si này tham gia bất cứ bữa tiệc hoàng gia nào. Tại sao lại tự mình dẫn nàng xuất hiện? Khắc lôi nhã một thân quần áo trắng như tuyết đường viền hoa tầng tầng lớp lớp là tiêu chuẩn dùng cho cung yến. Bên hông là một đoá hoa sắc vi màu hồng khác biệt càng giúp nàng thêm xinh đẹp Chỉ là vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng khiến mọi người cảm thấy lạ lùng Nhưng lại có sức hấp dẫn không nói thành lời Ai đã nhìn thấy nàng đều không tránh khỏi phải quan sát thật kỹ Chủ nhân bữa tiệc công chúa Mã Lệ Ti vừa nhìn thấy khắc lôi nhã liền vui mừng cực kỳ Nhưng nàng vẫn giữ vẻ yêu nhã từ từ đi tới Chúc mừng công chúa điện hạ nhiều thêm một tuổi Công thức cổ đốn khẽ nâng tay công chúa Mã Lệ Ti Hôn lên mờ u bàn tay nàng cảm ơn ngài công thức đại nhân Có ngài tham dự là vinh hạnh của ta Công chúa Mã Lệ Ti nở nụ cười cung đình tiêu chuẩn lễ phép đáp lại Khắc lôi nhã ở một bên khẽ hành lễ "Ôi, đồ đệ bảo bối Ngươi đã đến rồi Sao lại chậm như vậy Một giọng nói đột ngột chen vào Giọng nói bị ổi này không cần đoán Cũng biết là của lão đầu háo sắc khắc lý phu Sư phụ Khắc lôi nhã nhìn Khắc Lý Phu đang đi tới thật nhanh nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn mặc một trường bào ma pháp thật lớn, hối hả chạy tới. Những lời này của Khắc Lý Phu như một tiếng bom oanh tạc đáng người. Đồ đệ bảo bối, sau đó lại là hoa si gọi sư phụ. Chắc là đúng lúc một đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu tới thôi. Mọi người nhìn về phía cửa nhưng không thấy ai đi vào cả. Khóe miệng công thức cổ đốn nâng lên một nụ cười không dễ phát giác. Ông muốn chính là hiệu quả này. Bữa tiệc tối nay là thời cơ tốt để công bố tin tức. Phải tận mắt nhìn thấy mới đủ rung động lòng người. Ủi, ta nhớ ngươi muốn chết. Khắc lý phu vươn tay muốn ôm khắc lôi nhã. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, lui về sau hai bước. Công thước cổ đốn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khóe miệng khắc lôi nhã rượt rượt. Khắc lý phu mờ cờ trong bụng ôm nàng. Nhưng không ai thấy nàng vươn tay chống đỡ lồng ngực hắn, không để hắn lại gần mình. Đại sảnh xôi trào Đại sư Khắc Lý Phu nhân vật truyền kỳ xuất hiện trong bữa tiệc tối nay đã để mọi người phải nghẹn họng chân chối. Một màn này còn chấn động hơn. Đại sư Khắc Lý Phu gọi Hoa Si là đồ đệ bảo bối còn thân thiết ôm nàng như vậy. Công chúa Mã Lệ thi cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Khắc Lý Phu thua tay về. Ánh mắt bị ổi dừng trên làn váy của Khắc Lôi nhã. Viện tơ trùng điệp từng tầng thật là mê người. Ta nói rồi, ngươi dám can đảm vén váy ta lần nữa, ta làm thịt ngươi. Từ kẽ răng khắc lôi nhã lạnh lẽo phôn ra một câu. Huống chi là trường hợp như thế này. Khắc lý phu cũng hiểu điều này, cười hắc hắc vươn tay kéo khắc lôi nhã đi qua hướng khác. Hắn không thèm để ý đến công thức cổ đốn và công chúa mã lệ ti. Nàng ấy náy quay lại gật đầu một cái với công chúa. Công thức cổ đốn không có một tia không thích nào. Khắc lý phu vẫn là bộ dáng này. Hắn có tư cách cao ngạo không thèm để quý tộc vào mắt. Trong lòng công tước cổ đốn thật vui mừng. Hôm nay tư yến hội đều là những nhân vật có mặt mũi. Hiện tại họ đều chứng kiến tận mắt khắc lôi nhã là đệ tử của đại sư khắc lý phu. Công chúa mã lệ thi còn sừng sờ ở đó, ngơ ngác nhìn khắc lý phu lôi khắc lôi nhã đi. Trong một ngõ ngách của đại sành, một đôi con người âm trầm nhìn cảnh tượng này. Lạp Tây Á, đừng nhìn nữa. Nam từ trẻ tuổi bên cạnh không đành lòng, nhẹ nói. Lạp Tây Á không nói gì, chỉ theo dõi bóng lưng khắc lôi nhã. Sắc mặt nàng tái nhợt, tổn thương tẫn diêm gây ra vẫn chưa khỏi hẳn. Mặc dù đã tìm mục sư trị liệu nhưng đấu khí của hắn qua bá đạo không có cách nào hoàn toàn chữa trị được. Bên cạnh Lạp Tây Á chính là hai vị sư huynh của nàng. Bọn họ trừ ái náy vì không cứu kịp Lạp Tây Á còn có chút khó hiểu. Thật không hiểu vì sao nàng không bẩm báo việc này với công thức cổ đốn để người trừng trị tên kỵ sĩ tàn bạo vô pháp vô thiên này một người đã từng nói nghi vấn này nhưng lạp tây á chỉ cười lạnh một tiếng ta không phải đứa bé đánh không được thì tìm người lớn khóc lóc kể lể nàng âm trầm nhìn bóng lưng khắc lôi nhã không biết đang nghĩ gì lạp tây á chúng ta sẽ báo thù cho ngươi đại sư huynh co mày nói đầy căm hận không các ngươi đừng nhúng tay vào giọng nói lạp tây á trong nháy mắt hạ nhiệt độ lạnh lùng phun ra một câu tại sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không đánh lại tên kỵ sĩ đó hắn là đại kiếm sư Nhị sư huynh cắn răng, lo lắng nói. Tình huống ngày đó quả thật vượt qua dữ liệu của bọn chúng. Không ngờ kỵ sĩ đó sẽ ra tay. Càng không ngờ hắn lại là đại kiếm sư. Ma pháp sư sợ nhất là kỵ sĩ công kích gần người và mũi tên bay tới từ chỗ tối. Những thứ này đối với việc niệm chú ngữ dài dòng kéo dài khi ma pháp sư tiến hành công kích là đả kích trí mạng mang tính hủy diệt. Lạp tây á trầm mặc Ánh mắt nàng thâm thúy. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Thiếu nữ tóc vàng lạnh lùng, đáy mắt không có nhiệt độ đó thật sự là tỷ tỷ hoa si ngu ngốc của mình sao Quả thật mình đã bị ghen tị che mất tâm trí và hai mắt Người kia rốt cuộc có chỗ gì hơn người có thể khiến tẫn diêm trung thành như thế Lại có chỗ nào hơn người để đại sư khắc lý phu thu làm đệ tử Mình nhất định phải tìm ra đáp án Khắc lôi nhã bị khắc lý phu lôi tới ban công Ở trên ban công có một người đang đứng im lặng Nơi này rất an tĩnh, không ai dám tới quấy giày Ai đang ở đây? lao nhĩ, lão tới đây một chút. Đây là đệ tử ta mới thu. Người không tin lời ta thì nhìn đi. Khí lạnh trong lỗ mũi khắc lý phu phun lên người đang đứng trên ban công. Khắc lôi nhã giật mình, nhìn người đứng ở đó. Mặt người nọ trang nghiêm, một thân hồng y. Cái mũ cũng là màu đỏ. Dấu hiệu mặt trời nhỏ cho thấy hắn là người của quang minh thần điện. Hồng y giáo chủ, chỉ đứng dưới giáo hoàng. Tiệc sinh nhật của công chúa điện hạ lần này hắn là đại diện cho thần điện quang minh. Mặc dù thần quyền và vương quyền vĩnh viễn đều sẽ có xung đột nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hài hòa. Khi khắc lôi nhã quan sát lão giả trước mắt, lão cũng đồng thời quan sát nàng. Dần dần, đáy mắt lão giả xuất hiện kinh ngạc, ghen tị. Lão giả kia, thật là dẫm phải cất khủng long, có thể thu được đồ đệ như vậy. Lão giả trang nghiêm khạc ra câu nói như vậy khiến khóe miệng khắc lôi nhã khẽ co quắp. Lời như vậy lại từ một lão giả trang nghiêm thật quái dị vô cùng huống chi người này lại là hồng y giáo chủ lão đầu này rất có ý tứ cũng rất đáng yêu không giống kẻ dối trá giáo chủ đại nhân xin chào lần đầu gặp mặt ta là hy nhĩ khắc lôi nhã nàng yêu nhã chào một cái không kiêu ngạo không tự ti đứa bé ngoan thật là khác với cái lão già kia hay người bỏ hắn đi rồi bái ta làm thầy ta nhất định sẽ lời của lao nhĩ chưa nói hết đã bị khắc lý phu giận dữ kéo miệng Cái đồ miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ta nhổ vào, ngươi cho ta là không khí sao. Dám trước mặt ta giành đồ đệ của ta. khắc lý phu liều mạng xé miệng lao nhĩ, khiến miệng của lao nhĩ kéo ra hai bên thành miệng cá mè. Người với tính tình này sẽ dày hư đồ đệ của ngươi. Nước miếng lao nhĩ thiếu chút nữa chảy xuống, lời phản bác cũng không rõ ràng. Đang lúc hai người không có hình tượng mà đánh nhau, có một người đi vào ban công. Người này, khắc lôi nhã đã gặp. Sư phụ. Một giọng nói lạnh lạnh nhẹ nhàng truyền đến, khắc lôi nhã quay đầu lại, mắt tím tóc bạch kim, mươi 27, lãnh lăng vân, tuyệt mỹ nam từ trước mặt khắc lôi nhã chính là thánh tử mắt tím tóc bạch kim. Sư phụ đại sư khắc lý phu, người này hình như đối với cảnh hai người đánh nhau đã quen gọi họ. Ánh mắt hắn rơi vào người khắc lôi nhã, hiện lên một tia sáng. Là ngươi, hắn cười nhạt nhẹ nhàng nói, là ta, khắc lôi nhã cũng cười nhạt. Các người biết nhau sao? Lào nhĩ tránh khỏi ma trào của Khắc Lý Phu, nhìn chằm chằm hai người hỏi. Khắc Lý Phu cũng kinh ngạc nhìn họ. Gặp qua ở núi Tật Phong. Mắt tím tóc bạc kim mỉm cười nhẹ nhàng hành lễ. Xin chào ta là Lãnh Lăng Vân. Hy nhĩ khắc lôi nhã. Nàng nhìn tuyệt mỹ nam từ trước mắt trong lòng nghi ngờ họ của người này. Lãnh Lăng Vân, không giống họ của thế giới này. Đại tiểu thư nhà công tước Hy nhĩ. Lãnh Lăng Vân mỉm cười nhìn khắc lôi nhã. Nàng cười nhạt một tiếng, xem ra danh tiếng của ta rất lớn. Tất cả đều là vô căn cứ. Kể cả tai nghe mắt thấy, chỉ có nơi này thấy mới là sự thật. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng gõ lồng ngực của mình. Xem ra hắn cũng nghe không ít lời đồn về đại tiểu thứ hoa xây nhà hay nhĩ. Nhưng biểu hiện của hắn lại hoàn toàn khác người. Khắc lôi nhã cười khẽ, không nói gì. Trong đầu nàng lúc này đã ầm ý muốn lật trời, khiến nàng đau đầu. Chính là vì cái tên ngoã nhĩ đa kia. Kẻ thù ở trước mắt sao hắn có thể không kích động. Nhưng lúc hắn còn sống đã không phải đối thủ của người ta. Khi chết sao có thể. Thế là chỉ có thể gào khan trong đầu khắc lôi nhã. Báo thù ta muốn báo thù. Chính là tên đáng chết này. Ta muốn làm thịt hắn. Ngoã nhĩ đa gào lên. Hắn cũng chỉ có thể như vậy. Thậm chí còn không dám bộc bộ ra một chút xíu hơi thở nào. Khắc lôi nhã đau cả đầu. Ngoã nhĩ đa đáng chết. Uổng chết người. Trong đầu nàng ong ong người câm miệng cho ta người đánh thắng được người ta sao trên mặt khắc lôi nhã không có gì bất thường vẫn nhàn nhạt mỉm cười như cũ trong đầu thầm khiển trách người đang gào lên này lãnh lăng vân tuyệt đối không đơn giản mặc dù hắn lễ phép ưu nhã mỉm cười nhưng không có một tia ấm áp nụ cười thậm chí không đạt tới đáy mắt lãnh lăng vân cũng quan sát khắc lôi nhã thiếu nữ vẫn mỉm cười này tuyệt đối không phải là đại hoa xin si ngốc nghếch như lời đồn Mặc dù nàng đang một mực dịu dàng mỉm cười nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo Ánh mắt lạnh lùng thâm thúy hơi thở bất phàm Người thiếu nữ này chính là đệ tử mới của đại sư Khắc Lý Phu Quả nhiên không đơn giản, làm thịt người đàn ông này ta muốn làm thịt hắn Ngoã nhĩ đa không ngừng gào lên trong đầu khắc lôi nhã cực kỳ kích động Người dám nói một câu nữa ta đem ngươi mài thành mảnh vụn Để ngươi tiêu tán trong gió, làm phân bón cho hoa cỏ Khắc lôi nhã âm trầm uy hiếp ngõa nhĩ đa vẫn ồn ào trong đầu nàng. Ngõa nhĩ đa im lặng, hắn biết nếu còn gây sự tiểu ác ma này sẽ làm như vậy thật. Hắn cũng không muốn vừa sống lại đã thành phân bón cho hoa cỏ. Vừa lúc đó tiếng nhạc vang lên, hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu giá lâm. Khắc lôi nhã quan sát hoàng đế và hoàng hậu phía trên. Hoàng đế xem ra tinh thần vô cùng tốt vẻ uy nghiêm khí thế làm cho người ta lóa mắt. Hoàng hậu bảo dưỡng làn da thật tốt. Xem bộ dáng chỉ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ duyên dáng sang trọng làm cho hai mắt người khác tỏa sáng. Một chút cũng không nhìn ra bà đã là mẫu thân của hai hài tử. Đại hoàng tử là hoàng hậu tiền nhiệm sinh ra, bởi khó sinh mà chết. Hai năm sau hoàng đế tái giá với hoàng hậu bây giờ. Sau đó dĩ nhiên là những thứ lễ nghi cung đình phức tạp. Trên mặt công chúa mã lệ thi thủy trung mang nụ cười cung đình tiêu chuẩn dịu dàng dễ gần. Khắc lôi nhã cũng hiểu được giờ phút này công chúa chỉ sợ đã không chịu được. Nhà đầu kia dáng vẻ chân thật không gò bó như bây giờ. Lời chúc mừng kết thúc hoàng đế bệ hạ hắng giọng một cái, vui mừng nói tối nay chúng ta may mắn mời được đại sư Khắc Lý Phu. Còn có tin tốt đó chính là đại sư đã thu nhận cháu gái Khắc lôi nhã của công thức cổ đốn làm đệ tử. Từ hôm nay thành Nghi Á là đất phong của Khắc lôi nhã, ban thưởng cho Khắc lôi nhã phong hào nam thước. Một câu vừa nói ra toàn trường xôn xao. Ma pháp sư cường đại tiếp nhận phong hào là chuyện bình thường. Nhưng khắc lôi nhã còn chưa thông qua khảo nghiệm của công hội ma pháp, chưa phải là ma pháp sư chân chính. Chỉ bởi vì nàng là đệ tử của đại sư khắc lý phu đã hoàn toàn có tư cách này. Mà hoàng đế bệ hạ nói chuyện cũng thật huyền truyền, không trực tiếp xưng tên của hy nhĩ khắc lôi nhã mà dùng thân phận cháu gái của công tước cổ đốn. Vậy là một lần nữa cho thấy địa vị không thể dao động của công tước. Khắc lùi nhã tiến lên nghe phong, nhận lấy con dấu và huy chương nam tước rồi cảm ơn hoàng đế bệ hạ. Lúc đó bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Khắc lùi nhã cảm thấy nhiều ánh mắt ganh thị rơi trên người mình, nhẹ nhàng than thở trong lòng, lui vào một góc. Công tước cổ đốn bị mọi người vây lấy chúc mừng. Khắc lùi nhã chán đến chết liền lui về ban công, nhìn mọi người đang khiêu vũ trong đại sảnh. Đây chính là cái bẫy lớn. Giọng nói khắc lý phu thật thấp từ bên cạnh truyền tới. Sư phụ. Khắc lôi nhã ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng không thấy khắc lý phu trưng ra bộ mặt bị ổi, mà là một vẻ nghiêm túc. Cho nên ta ghét công đình, ghét vương quyền. Khắc lý phu nhìn công thức cổ đốn bị vây vào một nhóm người nịnh hót thản nhiên nói. Cho nên ngươi chỉ nhận phong hào công thức đất phong cũng không muốn. lao nhĩ chen vào, khắc lôi nhã kinh ngạc. Không ngờ khắc lý phu còn có phong hào công thức. Ta không muốn bị lôi vào đấu tranh với những thứ dơ bẩn ấy. Lục đục đấu đá không thích hợp với ta." Khắc Lý phu nhún vai, đổi lại vẻ mặt bị ổi đáng đánh đòn nhìn về phía váy viền hoa xinh đẹp của Khắc Lôi Nhã. Lao Nhĩ khẽ than thở trong lòng, có lúc thật hâm mộ lão gia hòa này, có thể tự do tự tại, thân phận hắn không thể như thế, phải có người điều chỉnh xung đột giữa thần quyền và vương quyền. Lãnh Lăng Vân vẫn trầm mặc, nhìn đáy mắt Lao Nhĩ hiện lên tâm tình khó hiểu. Hắn khẽ hí mắt không biết đang nghĩ gì. Tâm tình công thức cổ đốn rất tốt, không thể rảnh rỗi phút nào. Bữa tiệc là của công chúa Mã Lệ Thi, nhưng có rất nhiều người vây quanh công thức cổ đốn. Mà người gây ra việc này lại nhàn nhã tựa vào ban công hóng gió. Không ai dám tới quấy dày nhân vật quan trọng này. Trong tiếng nhạc du dương, trên sàn nhảy các quý tộc nhẹ nhàng khiêu vũ. Họ giống như những con bướm khiến người ta hoa cả mắt. lao nhĩ và lãnh lang vân đã đi đến bên người hoàng đế bệ hạ, nói nói cười cười. Đang nói cười, Khắc Lý Phu chạy vào giữa các thiếu nữ mang theo ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Dối trá, ghê tởm những kẻ xấu này cười so với khóc còn khó coi hơn. Giọng nói bất mãn của Ngoã Nhĩ Đa vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã. Ngoã Nhĩ Đa là Pháp Sư Hắc Ám, dĩ nhiên hận nhất người của Thần Điện Quang Minh. Khắc Lôi Nhã không nói gì, nhẹ nhàng nhấp rượu ngọt trong ly. Trên ban công chỉ có Khắc Lôi Nhã. Khi nàng cho rằng có thể tỉnh táo vượt qua buổi tiệc này thì một giọng nói đột ngột không có chút khách khí nào vang lên. Khắc lôi nhã có thể nhảy một bản không? Trong giọng nói có khinh thường và không cam lòng nhàn nhạt. Khắc lôi nhã ngẩng đầu thấy một thiếu niên quý tộc. Chỉ sợ là phụ thân hắn ra lệnh đến mời nàng nhảy để tạo giao tình mà thôi. Con người chính là sinh vật không chịu nổi như thế. Trong trí nhớ khắc lôi nhã có chút ấn tượng về thiếu niên này. Hình như là một mỹ nam tử từng bị nàng quấy dày. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm nhưng vẫn tỏ ra kiên nhẫn với nàng Thiếu niên quý tộc thấy khắc lôi nhã không nói gì có chút khó chịu Vô lễ nói khắc lôi nhã chỉ là khiêu vũ thôi Không phải trước kia ngươi vẫn hy vọng có thể khiêu vũ với ta sao mươi 28 ánh mắt vương giả Khắc lôi nhã nhìn thiếu niên trước mắt không nhịn được khẽ than thở trong lòng Ánh mắt của chủ nhân trước kia của thân thể này thật không dám khen tặng Người này muốn ăn đòn Giọng nói của Ngoã Nhĩ Đa chít chít cà cạc vang lên trong đầu khắc lôi nhã. Bỗng nhiên hắn nghi hoặc tiểu thí hài lớn lối như vậy, sao trước kia ngươi lại vừa ý? Lời của hắn có ý gì vậy? Đánh chết Ngoã Nhĩ Đa cũng không tin tiểu ác ma lại vừa mắt thiếu niên trước mắt này. Khắc lôi nhã im lặng. Làm sao có thể nói cho Ngoã Nhĩ Đa mình không phải khắc lôi nhã trước kia đây? Thiếu niên Tuấn Mỹ thấy khắc lôi nhã không nói gì lại càng không nhịn được. Hắn vừa đố kỵ lại vừa hận nàng. Hoa si này thế mà lại được đại sư khắc lý phu nhìn chúng trở thành đệ tử của ngài. Hơn nữa còn chưa trở thành ma pháp sư cũng không có bất kỳ chiến công gì mà được phong làm nam tước. Tuy là tước vị thấp nhất nhưng đó cũng là phong hào. Nhìn khắc lôi nhã trầm mặc trong lòng hắn càng thêm căm tức và khinh thường. Quả nhiên là Hoa si mời nàng nhảy một bản mà kích động nói không nên lời. Xin lỗi ta không biết khiêu vũ, ngươi tìm bạn nhảy khác đi. Khắc lôi nhã lạnh lùng nói. Thiếu niên tuấn Mỹ ngơ ngẩn, không biết khiêu vũ, điều này từ trong miệng hoa si khắc lôi nhã nói ra thật nực cười. Ai không biết hoa si khắc lôi nhã bất học vô thuật am hiểu nhất chính là khiêu vũ. Người trước mặt lại nói rằng mình không biết khiêu vũ, đây là ý gì vậy? Lạt mềm buộc chặt trăng, thiếu niên cao mày, ý tứ của phụ thân đại nhân hắn hiểu. Trước kia khắc lôi nhã từng dây dưa với hắn nên cho hắn đi lôi kéo tình cảm của nàng, lôi tới với nàng. Muốn kết giao tình với nhà Hy Nhĩ thông qua lạp Tây Á thì thật vô vọng. Dù sao người ta cũng là thiếu nữ thiên tài, nhưng hoa si này thì khác, theo đuổi nàng có hy vọng rất lớn. Ngươi đang dùng kế lật mềm buộc chặt sao? Mỹ thiếu niên cười lạnh, không đợi Khắc Lôi Nhã trả lời liền lẩm bẩm: "Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công." Khiêu Vũ thôi, hắn đưa tay ra, trong lòng Khắc Lôi Nhã có chút bất đắc dĩ, không phải bởi vì hành động vô lễ của thiếu niên trước mắt mà là với hành động của thân thể này trước kia. Nếu bây giờ chuyển biến thành thái độ khác sợ rằng hắn không thể tiếp nhận ngay được. Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải. khắc lôi nhã đang chờ ta. Một giọng nói trong trèo truyền đến. Mỹ thiếu niên quay đầu lại ngạc nhiên nhìn nhị hoàng tử điện hạ đang mỉm cười trước mắt. Nhị hoàng tử điện hạ. Hắn vội vàng hành lễ trong lòng có chút hương vị không diễn tả được. Đến nhị hoàng tử cũng thay đổi thái độ với nàng sao. Nam Hy nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu với Mỹ thiếu niên vậy ta không dám quấy giày nhị hoàng từ điện hạ nữa mỹ thiếu niên khẽ hành lễ thối lui khỏi ban công khắc lôi nhã vẫn trầm mặc không cảm tạ ta giải vây cho ngươi sao nam hy nhẹ nhàng cười trêu ghẹo khắc lôi nhã người nên cảm tạ là hắn khắc lôi nhã nói giọng nói lạnh lẽo vô cùng nam hy hiểu ý tứ trong lời nói của nàng nhưng hắn không để ý giọng điệu của nàng mà nhàn nhạt cười một tiếng nói không biết ta có vinh hạnh mời tiểu thư khắc lôi nhã nhảy một điệu không dứt lời nam hy ưu nhã đưa tay cho lôi nhã không khắc lôi nhã không để mặt hắn mà thằng thừng từ chối thậm chí mí mắt của nàng cũng không nâng lên nam hy giận quá hóa cười cười đến ôn hòa thu lại tay đang dừng ở không trung hiển nhiên lời cự tuyệt của khắc lôi nhã cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn đêm hôm đó là ta ngăn cản tẫn diêm cứu ngươi đây không phải là giải thích cho hắn mà là lời nói thật lúc đó ta chỉ muốn biết rốt cuộc ngươi là ai Nam Hy chợt hạ thấp giọng kề sát bên tai khắc lôi nhã nói, nở nụ cười như gió xuân thì thầm bên tai người bên ngoài đều cho là đôi tình nhân đang tâm tình kỳ thực lại không phải thế. Ừ. Vậy thì sao? Khắc lôi nhã nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay mỉm cười ở giữa lông mày nàng toát ra lạnh lẽo làm cho người ta run sợ. Nam Hy có chút tức cười vậy thì sao? Một câu nói lạnh lùng khiến toàn bộ lời muốn nói của hắn phải nuốt lại. Phải hay không thì sao đây? Thiếu nữ trước mắt này không còn là một người bình thường, một hoa si từng dây dư hắn. Mà nàng là đệ tử của Đại sư Khắc Lý Phu, nếu không có vấn đề gì nữa ta muốn an tĩnh một lát. Khắc lôi nhã tựa vào ban công, miễn cưỡng nói. Ánh mắt nàng hướng về vườn hoa yên tĩnh ngoài ban công. Nam Hy hơi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, vậy ta đi trước. Khắc lôi nhã khẽ gật đầu thậm chí không thèm nhìn Nam Hy một cái. Bàn công cuối cùng cùng được yên tĩnh, khắc lôi nhã nhẹ nhàng thở ra uống rượu ngọt trong ly. Người này không đơn giản, giọng nói của ngõa nhĩ đa vang lên trong đầu khắc lôi nhã. Vậy sao, khắc lôi nhã đã qua loa, ánh mắt của hắn là ánh mắt của bậc vương già. Ngõa nhĩ đa khẳng định, người thông minh như vậy từ khi nào thế. Khắc lôi nhã châm chọc, thật ra nàng cũng rõ ràng, tranh đoạt vương vị vừa lộ ra đầu mối. Tranh đấu của họ, nàng không muốn tham dự. Vương quyền cho tới bây giờ đều là như vậy. Sinh ở vương thất mà có tình thân là chuyện đáng cười cỡ nào. Bọn họ tranh đoạt thì tranh đoạt đừng đụng đến người nàng quan tâm là được. Không phải, ta có hiểu một chút thuật chiêm tinh. Ngoã nhĩ đa hùng hồn phản bác. Vậy sao chiêm tinh sư vĩ đại ngươi lại không đoán được mình sẽ gặp phải thánh tử đại nhân cường hãn Sao không tính đến mình không phải đối thủ của người ta. Lời nói ác độc của khắc lôi nhã phản bác ngoã nhĩ đa. Ta nói là ta chỉ hiểu một chút mà. Ngoã nhĩ đa uể oải Khóe miệng khắc lôi nhã hiện lên một tia cười nhạt. Không biết tại sao nàng rất thích đà kích ngoã nhĩ đa. Nàng biết ngoã nhĩ đa đúng là hiểu thuật chiêm tinh. Cơ hội nhị hoàng tử Nam Hy trở thành hoàng đế kế nhiệm rất lớn. Hắn nhận được sự ủng hộ của công thức cổ đốn. Còn về phần công thức cổ đốn tại sao chỉ âm thầm ủng hộ nhất định là có nguyên nhân. Khắc lôi nhã, người đang nghĩ gì vậy? Khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi đây? Nơi này thật phiền toái Ngoã nhĩ đa hỏi khắc lôi nhã còn có Đại sư phụ của ngươi nói sẽ giúp ta tiến độ như thế nào rồi Ta đang suy nghĩ làm sao để rửa sạch ngươi đây Trụng dầu hay đun trong nước nhỉ Nghe câu nói cuối cùng của ngoã nhĩ đa Khắc lôi nhã lạnh lẽo nói nếu muốn được gì đó Ngươi phải trả giá như thế Ở chỗ của ta phải nỗ lực thật nhiều Ngoã nhĩ đa dùng mình một cái Thật là tiểu ác ma Mới vừa nói đùa Mình còn khinh thường tưởng nàng dễ nói chuyện sự thật chứng minh áo khoác lộng lẫy không che giấu được bản tính siêu cấp ác liệt của ác ma nhưng hiện tại ta không có năng lực gì cả giúp ngươi thế nào đây ngoã nhĩ đa uất ức nói khi trở về nói cho ta biết nguyên lý ma pháp hắc ám người nói hết ma pháp ra ta sẽ nghiên cứu yêu cầu này của khắc lôi nhã thật sự quá cao điều kiện tiên quyết là bản thân nàng phải có thuộc tính hắc ám ngoã nhĩ đa bĩu môi nói thì nói dù gì thì thân phận và thuộc tính cũng không cho phép nàng học ma pháp hắc ám. hơn nữa theo ca tính của tiểu ác ma càng không thể dạy cho người khác học tập ma pháp. nói kiến thức ma pháp hắc ám cho nàng tổn thất của ngọa nhĩ đa cũng không lớn. được được không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. ngọa nhĩ đa liền đồng ý, lại hỏi vậy khi nào chúng ta có thể rời đi nơi quỷ quái này? lão đầu kia và thánh tử phát ra hơi thở ánh sáng khiến cho ta buồn nôn. Mặc dù ngõ nhĩ đa không có thân thể, nhưng hơi thở ánh sáng thuần khiết nồng hậu vẫn khiến hắn cực kỳ chán ghét và khó chịu. Chờ bữa tiệc kết thúc, khắc lôi nhã tùy ý bỏ lại một câu. Ngõ nhĩ đa thất vọng kêu lên, ngữ điệu khắc lôi nhã rào hoạt ta có thể dẫn ngươi tới vườn hoa suy phong. Hoa, wow, ngươi thật là tốt, ngõ nhĩ đa hoan hô. Sau khi lấy lại tinh thần hắn liền co quắp, ác ma, thật là ác ma, nàng như vậy sẽ được tiếng là người tốt. Nếu nàng là người tốt trên thế gian không có ai tốt cả. Trong hoa viên, gió nhẹ nhàng thổi qua thật mát mẻ. Khắc lôi nhã lẳng lặng ngồi trên ghế dài, ngửa đầu nhìn một ngôi sao lóe qua bầu trời đêm. Có một đại nhân vật truyền kỳ hẳn là ra đời trên quốc thổ này. Giọng nói ngoã nhĩ đa chợt truyền vào tay khắc lôi nhã. Tại sao lại nói vậy? Khắc lôi nhã nghi ngờ. Thuật chiêm tinh, mặc dù bây giờ ta không có đạo cụ và lực lượng, nhưng ta vẫn có thể xem sao ngõ nhĩ đa khẳng định ngươi xem ngôi sao sáng nhất trên đầu ngươi mấy tháng trước không có sau đó tự nhiên hiện ra đám tiện nhân thần điện quang minh phải bận rộn rồi ngõ nhĩ đa khinh thường mắng nói chi tiết một chút khắc lôi nhã cao mày trong lòng trượt thoáng qua một cảm giác kỳ dị nhưng nó chỉ lóe lên không nắm bắt được chương hai mươi chín sóng ngầm mãnh liệt ngõ nhĩ đa hắng giọng một cái nói ngươi nghĩ xem Nếu xuất hiện người như vậy thần điện quang minh chẳng lẽ không sợ địa vị bị lung lay sao Cho nên bọn họ sẽ vận dụng tất cả các biện pháp Theo tác phong của nữ thần quang minh nhất định sẽ tìm thấy trước rồi biến thành người của nàng Người đó sẽ trung thành với nàng là tay sai của nàng Nếu như không thuần hóa được thì sao khắc lôi nhã híp mắt trong con ngươi xanh biếc bắn ra ánh sáng lạnh Đương nhiên là tiêu diệt sạch sẽ Ngoã nhĩ đa hừ lạnh rồi hứ một tiếng trước giờ đều như vậy Người đã từng bị nữ thần quang minh làm như vậy, khắc lôi nhã vừa hỏi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Điều này hẳn phải có ý nghĩa khác, theo giọng điệu phẫn hận của ngoã nhĩ đa, hình như có điểm gì đó không tầm thường. Khi ta chưa tiếp xúc ma pháp hắc ám ta từng bái một mục sư làm thầy. Nhưng người ti tiện vô sỉ đó đã chèn ép hãm hại chiếm đoạt thành quả luyện kim của ta. Tinh thần ngoã nhĩ đa dao động kịch kiệt, hiển nhiên là bị kích thích khi nhớ lại chuyện trước kia. Khắc lôi nhã không chen vào chỉ lẳng lặng nghe Ngoã Nhĩ Đa tức giận gầm nhẹ. Nàng mơ hồ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thiên tư của Ngoã Nhĩ Đa hơn người, được thần điện Quang Minh nhìn chúng thu làm thành viên. Nhưng sau đó hắn lại bị người ghen tị chèn ép. Hắn trở thành pháp sư hắc ám bị mọi người phỉ nhổ có quan hệ rất lớn với chuyện này. Ngoã Nhĩ Đa chợt trầm mặc không nói thêm gì nữa. Khắc lôi nhã biết hắn đã tỉnh táo lại. Hắn không muốn nói, nàng cũng không hỏi. Mỗi người đều có bí mật. Khắc lôi nhã hưởng thụ gió mát ở vườn hoa, suy tư một vài vấn đề cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Kết thúc bữa tiệc, nàng cùng công thức cổ đốn rời đi. Ra ra, người thay mặt cho con trước đi. Con còn chưa hoàn thành việc học. Khắc lôi nhã nói, ừ, ta cũng có ý này. Con giấu thành chủ con đưa cho ta. Ta sẽ tìm quản gia cho con. Con muốn đi xem hay tự mình xử lý tất cả các sự vụ lúc nào cũng được. Công tước cổ đốn không để thành trì nho nhỏ này trong mắt. Chuyện nhỏ này không thể ảnh hưởng đến việc học tập ma pháp với đại sư Khắc Lý Phu được. cảm ơn Gia Gia, khắc lôi nhã mỉm cười nói. Con phải học tập đại sư Khắc Lý Phu thật tốt. Nếu có một ngày con trở thành thánh ma đạo sư cờ hoa sắc vi nhà hy nhĩ có thể tung bay vĩnh viễn. Trong mắt cổ đốn tỏa ra tinh quang. Con sẽ nỗ lực không để Gia Gia thất vọng. Khắc lôi nhã gật đầu. Ta tin tưởng con. Có một ngày con sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của ta trở thành niềm kiêu ngạo của nhà hy nhĩ càng là niềm kiêu ngạo của an mặt cách lan. Trong mắt cổ đốn tràn đầy chờ mong, những người đó còn giữ ấn tượng trước kia về con, ta biết có một ngày con sẽ khiến họ phải kinh ngạc. Họ sẽ gọi con là đệ tử của đại sư khắc lý phu chứ không phải là cháu gái của ta nữa. Cái tên khắc lôi nhã sẽ oanh động, còn chính là con, là hy nhĩ khắc lôi nhã. Mắt cổ đốn sáng quắc nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Khắc lôi nhã mỉm cười không nói gì thêm, nhưng cảm động trong lòng không gì có thể so sánh được. Lão nhân trước mắt này có kỳ vọng rất lớn đối với cháu gái của mình như một người bình thường. Khắc lôi nhã có chút không hiểu, giờ khắc này lão nhân này hiểu rõ mình còn hơn cả bản thân mình. Ra ra vì sao lại có thể nhận thức được như vậy. Mãi về sau, khắc lôi nhã cũng vẫn không hiểu được. Cổ đốn không ngờ rằng kỳ vọng này thành hiện thực nhanh như vậy. Cuộc sống trong thời gian nghỉ hè của khắc lôi nhã tương đối khô khan, luyện tập ma pháp với ô mã lý Buổi sáng học văn học, buổi chiều học cưỡi ngựa và kiếm thuật Khắc lý phu phái người đem tới một ít đạo cụ chân quý nhưng hắn không xuất hiện Chắc là đang bận thí nghiệm, không ai biết rằng mỗi buổi tối khi khắc lôi nhã trở về phòng ngủ trên người vết thương trồng chất Khắc lôi nhã, ngươi hành hạ mình như vậy có gì tốt? Ngoã nhĩ đa to mò hỏi Mỗi buổi tối sau khi tắm xong, khắc lôi nhã mới để lộ ra vết thương dọa người. Nàng có thuốc trị thương thần kỳ từ chỗ khắc lý phu có thể khiến nó khép lại trong nháy mắt. Khắc lý phu cũng không hỏi nàng xin thuốc này làm gì. Chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ cho. Khắc lôi nhã trầm mặc lấy thuốc bôi lên vết thương. Hình như nàng không có cảm giác đau đớn. Ngoã nhĩ đa cũng không dám nhìn. Cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám nhìn thân thể khắc lôi nhã nhưng hắn vẫn nghi ngờ tại sao nàng phải như vậy cần gì phải cực khổ như thế nàng bây giờ được công thức yêu mến có khắc lý phu làm chỗ dựa muốn cái gì mà không có tại sao phải khiến mình chịu uất ức như vậy mười ngày cuối của kỳ nghỉ hè xảy ra một chuyện lớn nước láng giềng là cách tạp đưa học sinh học viện ma pháp tới trao đổi với học viện húc nhật ngoài mặt gọi là trao đổi nhưng mọi người đều hiểu đây là một cuộc tỉ thí thị uy Trên đại lục này, lạp cách tạp là nước có thực lực đứng sau an mặt cách lan. Những năm gần đây thực lực tăng lên, dục dịch ngóc đầu dậy. Lần trao đổi học sinh này không đơn giản. Chúng ta không thể thua. Công tước cổ đốn sắc mặt nặng nề ngồi trước thư án, truyền đạt ý từ của Hoàng đế bệ hạ. Ý của đại nhân là trong tình huống cần thiết chúng ta có thể dùng biện pháp đặc biệt sao? Ủ mã lý mặc trường bào ma pháp màu đen đứng ở một bên thấp giọng hỏi. Không có thủ đoạn như vậy, chúng ta sẽ thua không ngóc đầu lên được. Lần tranh tài trước lập Tây Á có thể thắng trong nguy hiểm, là do đối phương xuất hiện sơ hở. Lần này rất khó nói. Gương mặt của công thức cổ đốn nặng nề. Lần này chẳng những hoàng đế bệ hạ sẽ tham dự, mà còn có cả thần điện quang minh. Cho tới nay thực lực của chủ điện quang minh mạnh nhất nước ta. Nếu lần này thua, không ai dám đảm bảo thần điện quang minh sẽ không hướng về bên đó. Tất cả các quý tộc ở đế đô cũng sẽ quan sát trận tỷ thí này. Lần này tuyệt đối không thể thua. Nó còn ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Chuyện phức tạp đến mức không ai dám khinh suất, Cho nên, dù không trừ thủ đoạn nào cũng phải thắng bằng được. Đúng rồi, không thể để cho khắc lôi nhã tỷ thí lần này. Nàng còn chưa có trưởng thành. Ta không hy vọng nàng bị tổn thương dù chỉ một chút. Công tước cổ đốn cao mày bổ sung. Dạ, đại nhân, ủ mã lý hớn hở đồng ý. Hắn là người không muốn thấy khắc lôi nhã bị tổn thương nhất. Nhưng sự việc có thể phát triển theo suy nghĩ của họ như vậy sao? ba 30, mở màn rung động. Ba ngày sau, đặc sứ là cách tạp và học sinh của học viện tới đế đô ở dịch quán chờ đại hội trao đổi. Một ngày, ánh nắng tươi sáng, khắc lôi nhã tựa vào bệ cửa sổ nhìn chim nhỏ trên cây líu díu thoáng chút đăm chiêu. Khắc lôi nhã, người đang nghĩ gì vậy? Thanh âm của ngoã nhĩ đa đột ngột vang lên. Bóng dáng hắn lắc lư hiện ra. Ngoã nhĩ đa nói những điều nàng muốn biết để báo đáp ô mã lý tìm tinh thạch có thuộc tính hắc ám, giúp hắn khôi phục một chút lực lượng. Còn có thể thi triển một ít ma pháp kỳ quái. Hắn đã có thể rời ma linh thạch xa hơn một chút và che giấu hơi thở. Chỉ cần không phải nhân vật cường hãn như thánh tử thì không dễ dàng phát hiện. Hiện tại khắc lôi nhã có thể hỏi thăm chút tin tức từ hắn. Khắc lôi nhã quay đầu, nhìn Ngoã nhĩ đa bên cạnh. Bóng dáng hắn trong suốt nhưng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hình dạng hắn sau khi được ô mã lý tăng cường lực lượng liền hiển hiện ra. Bề ngoài hắn không bì ổi như hành động. Ngoã nhĩ đa, dáng dấp rất thanh thú. Tóc dài màu đen mềm mại, con ngươi màu hổ phách. Nhìn hắn giống một mỹ nam tử văn nhược dịu dàng. Nhưng nếu hắn mở miệng thì tất cả liền thay đổi. Hắn luôn muốn biết rõ tâm tư của khắc lôi nhã. Hắn không thể nhìn thấu tiểu ác ma này cho tới nay pháp sư hắc ám ngoã nhĩ đa đều cho là mình nhìn người rất thấu đáo có thể lợi dụng nhược điểm của con người để đạt tới mục đích nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng đối với khắc lôi nhã tính tình nàng hắn còn không rõ nói gì đến nhược điểm ngoã nhĩ đa nhìn khắc lôi nhã trầm mặc nhìn mình trong lòng có chút sợ hãi thời điểm tiểu ác ma này trầm mặc là đáng sợ nhất không ai biết được nàng có ý định gì cảm giác này giống như là bị rắn độc để mắt tới vậy lần này đại hội trao đổi của học viện không đơn giản như vậy sư phụ ô mã lý cả ngày không thấy bóng dáng gia gia cũng rất lo lắng khắc lôi nhã khẽ cau mày nhỏ giọng nói nàng cảm giác có một mạch nước ngầm đang chuyển động cảm giác này không tốt chút nào ngọa nhĩ đa trầm mặc hắn không thể không thừa nhận cảm giác của khắc lôi nhã thật đáng sợ luôn luôn đoán chúng gia gia ngươi nói lần tỉ tỉ này tuyệt đối không thể thua ngọa nhĩ đa nói ra tin tức ngày đó hắn che giấu hơi thở nghe được Tuyệt đối không thể thua. Hơn nữa, ra ra ngươi không cho ngươi tỉ thí, sợ ngươi bị thương tổn. Ngoã nhĩ đa bổ sung. Khắc lôi nhã hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt liền nhu hòa. Chỉ là cỗ nhu hòa này nhặt đến nỗi ngoã nhĩ đa cũng không phát hiện. Hội trường tỉ thí được lập trên bãi tập lộ thiên của học viện húc nhật. Trên cùng là những vị trí đặc biệt chuẩn bị cho những người có thân phận đặc biệt. Thảm đỏ, nơi có mấy chỗ ngồi trải bằng lá mây tre băng quý giá là chỗ thoải mái nhất. Lông thiên nga mềm mại trên đệm hiền nhiên thích hợp vào lúc này. Trên bàn nhỏ bên cạnh trong khay bà có đủ loại nước trái cây danh quý. Phía trên khán đài có tơ lụa màu đen để che bớt ánh nắng. Phía sau chỗ ngồi có hai thị nữ đứng hai bên tay cầm quạt. Hai bên khán đài dù cũng có lụa đen che bớt ánh nắng mặt trời, nhưng không có người hầu hạ và đệm Đó chính là chỗ của các đại thần và quý tộc khác. Đối diện khán đài là chỗ dành cho học sinh hai nước. Cờ xí hoa từ kinh tung bay. Phía sau là hai đội nhạc chỉnh tề. Vẻ mặt bọn họ nặng nề quân hàm màu vàng kim liêu tô nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ ra lệnh là trận tỉ thí bắt đầu. Cả hội trường tràn ngập không khí trang nghiêm. Với thân phận của mình khắc lôi nhã ngồi ở vị trí đặc biệt gần khán đài nhất. Tẫn diêm cũng như người hầu của quý tộc khác đứng ở phía sau cùng. Khán đài nhanh chóng đầy người. Có người khắc lôi nhã biết người không. Lần đầu tiên nàng biết được quý tộc ở đế đôi nhiều như thế Bữa tiệc hoàng cung không phải quý tộc nào cũng được tham gia Nhưng cuộc tỷ thí này lại khác Tất cả quý tộc đều có thể tới quan sát Đại biểu hai học viện ra sân Trong số đại biểu của học viện húc nhật dĩ nhiên không thể thiếu lạp Tây Á Thiếu nữ quang huy bốn phía vừa ra tới liền được hoan hô Nàng là người mấu chốt tạo nên thắng lợi trong tỷ thí lần trước Lần trước ba trận một thắng một thua Người ra sân cuối cùng là nàng Sau trận thắng đó có rất nhiều người sùng bái thổi phồng nàng. Tiếng hoan hô, hoa tươi đầy trời bao phủ hội trường. Thật nhàm chán, thanh âm không bình tĩnh của ngõ nhĩ đa vang lên trong đầu khắc lôi nhã. Đối thủ lần này của học viện húc nhật tuyệt không đơn giản. Khắc lôi nhã mắt lạnh nhìn những học sinh của đối thủ. Trong hoàn cảnh tiếng hoan hô vang dội như vậy mà đối phương cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Mặt không đổi sắc. Không chỉ tuyển thù tham gia tỷ thí, những học sinh khác cũng rất bình tĩnh. Lần này chỉ sợ đối phương có chuẩn bị mà đến, không dễ đối phó. Đang lúc khắc lôi nhã suy tư, tiếng hô dài hùng hậu vang lên, sông thẳng lên trời. Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Hoàng đế một thân trang phục trang nghiêm cao quý xuất hiện, nhẹ nhàng phất tay liền dẫn đến tiếng hoan hô lớn. Hoàng hậu trang phục lộng lẫy ở bên cạnh tôn quý tao nhã sau hoàng đế là một lão già mặc áo khoác màu trắng, mặt đầy nghiêm trang và uy nghiêm. Có người kinh hô lên. Là giáo hoàng, giáo hoàng tôn quý thực quan sát. Sao lại như vậy, chỉ là tỷ thí trao đổi giữa học sinh, sao lại có thể kinh động đến giáo hoàng. Hoa, wow, lão già không biết xấu hổ đó còn chưa chết. Ngoã nhĩ đa thanh âm mang đầy vẻ hài hước và khinh thường. Giáo hoàng tôn kính trong lòng hắn hoàn toàn là một đống cứt. Khắc lôi nhã khẽ híp mắt lại trong lòng hiện lên ý niệm không tốt. Tỉ thí giữa học viên chỉ cần hồng y giáo chủ là đủ, lần này giáo hoàng lại xuất hiện. Tại sao, sau lưng giáo hoàng là người dẫn đội đặc sứ của lạp cách đạp một vị công thước Bề ngoài xem ra là ngồi không mà hưởng, nhưng đôi mắt nhỏ nheo lại thỉnh thoáng lóe sáng. Khắc lôi nhã biết tên đặc sứ dáng dấp như heo này tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Trên khán đài là hoàng đế và hoàng hậu, giáo hoàng, công thức cổ đốn, đại sư khắc lý phu. Sau khi bọn họ ngồi xuống, thanh âm ngân dài dừng lại Đang khi mọi người chưa lấy lại tinh thần, trên bầu trời chuyển đến tiếng vỗ cánh, sắc trời tối sầm lại, một cỗ gió không tầm thường nhào tới Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng dáng một đội trình tề Trang phục màu đen, dày da bóng loáng, quân hàm màu vàng phất phới theo gió, hơi thở bá đạo, ánh mắt kiên định Mọi người chăm chú nhìn, bọn họ cưỡi ngựa mình sư tử, có móng nhọn, đầu ưng và có cánh Là siêu thú. Đội ngũ siêu thiếu hoàng gia an mặt cách lan, trực thuộc hoàng đế chỉ nghe theo mệnh lệnh của một cỗ lực lượng cường đại Có tư cách lớn nhất hoàng gia và cũng là một phòng tuyến chắc chắn. Người phía dưới kinh hô lên, sắc mặt đặc sứ trong nháy mắt thay đổi, vụn trộm nhưng mắt nhìn giáo hoàng bên cạnh. Thấy mặt giáo hoàng không chút thay đổi mới hơi hòa hoãn lại. Hắn khôi phục lại vẻ mặt nhìn về phía học viên của mình. Sắc mặt họ đại đa số cũng thay đổi, không giữ được vẻ bình tĩnh vừa rồi. Hắn sao có thể không hiểu hoàng đế đưa siêu thiếu ra để thị uy Kết quả lần này thật đúng là khó nói Khắc lôi nhã hăng hái nhìn đội siêu thiếu được nghiêm chỉnh huấn luyện giữa không trung Đội trưởng là người có gương mặt có mấy phần tương tự với khắc lôi nhã Đó chính là nhị ca hy nhị á lực khắc Cường đại như hắn nhưng cũng giống người khác Rất ưa thích và sủng ái lạp tây á thiên tài lại khéo léo chán ghét hoa si khắc lôi nhã Đội siêu thiếu biến mất khỏi tầm mắt của mọi người hiệu quả đã đạt được không cần phải biểu diễn cỗ lực lượng thần bí cường đại này nữa. khắc lôi nhã chợt một thanh âm nhẹ nhàng gọi khắc lôi nhã về với thực tại. nàng quay đầu liền nhìn thấy công chúa mã lệ Ti ý cười đầy mặt. công chúa điện hạ. khắc lôi nhã mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. ta vẫn chưa có thời gian tới tìm ngươi. quả ngươi tặng ta rất thích. cảm ơn nha. công chúa mã lệ Ti rất vui mừng. hạ thấp giọng cảm ơn khắc lôi nhã. khắc lôi nhã mỉm cười. công chúa điện hạ thích là tốt rồi. Khi hai người đang nhẹ giọng chào hỏi, hoàng đế bệ hạ tuyên bố phần thưởng cho người thắng cuộc khán đài lại sôi chào một lần nữa. Một ma hạch của ma thú cấp 9, một ma trượng, một thanh đại kiếm. Thứ đầu tiên không cần nói. Ma trượng là di sản quý báu của một vị thánh ma đạo sư có thể phát ra ba pháp thuật cao cấp không cùng hệ một lúc. Thanh đại kiếm kia gọi là vô song kiếm. Tính chất của nó dĩ nhiên không cần phải nói chém sắt như chém bùn. Chủ yếu nhất đó là một thanh ma pháp kiếm. Có thể làm giảm tốc độ của đối thủ khi bị kiếm chém. Phần thưởng thật lớn, khắc lôi nhã lại có cảm giác hứng thú. Khắc lôi nhã, ma trượng đó không tệ Ha ha, lại còn ma hạch của ma thu cấp 9. Không tôi, ngoã nhĩ đa cười bị ổi trong đầu nàng. Cuộc tỷ tí chính thức bắt đầu. Ba trận thắng hai là quyết định. Lạp Tây Á đối chiến cuối cùng với một vị ma pháp sư. Kịch vui ở đây chính là đối thủ của nàng lại là thiếu niên bị bại bởi nàng lần trước. Thiếu niên kia nửa nằm ở đó, không thèm nhìn lạp Tây Á một cái. Hắn có mái tóc màu đỏ trói mắt trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên sự không kiên nhẫn nghe người hướng dẫn đang trợn trắng mắt dặn dò. Khắc lôi nhã trầm ngâm nhìn khẩu hình miệng có chút quính lên của người hướng dẫn. phong giật hiên, ngươi có đang nghe hay không? Lần trước ngươi ăn đồ lung tung bị đau bụng dẫn đến thất bại. Lần này ngươi không như vậy nữa chứ? Hà, hà, hà. Người hướng dẫn kia vội muốn chết nhìn đệ tử không chút để ý kia Muốn có đáp án khẳng định từ hắn Phong giật hiên, khắc lôi nhã cao mày Lại là một dòng họ không thuộc về đại lục này Đây là sao, ngõa nhĩ đa, khắc lôi nhã âm thầm gọi Sao, hắn lập tức đáp lại Người nhớ danh tính của thánh tử chứ Lãnh lăng vân, còn có học viên đối phương Phong giật hiên, sao họ của họ kỳ lạ quá vậy Khắc lôi nhã hỏi, mươi 31 sát khí Người nói họ của họ sao Một họ lãnh, một họ phong. Đây là họ cổ xưa nhất của đại lục này, tương đối tôn quý. Sao ngươi không biết điều này? Ngoã nhĩ đa không chút để ý mà trả lời, sau đó bỗng nhiên lại nghi ngờ. Thân là đại tiểu thư nhà hy nhĩ sao lại không biết chuyện này? Khắc lôi nhã không nói gì thêm. Trong trí nhớ trước kia của nàng đều là Mỹ Nam châu báo y phục. Chỗ đâu mà chứa những thứ này? Dòng họ cổ xưa, giống như họ đông phương. Đại lục này cùng chỗ kia của mình có quan hệ sao? Hàng loạt tiếng tung hô cắt đứt suy nghĩ của khắc lôi nhã. Cuộc tranh tài đã bắt đầu. Trận đầu là ma pháp sư đấu với ma pháp sư. Trận thứ hai là chiến sĩ đấu với chiến sĩ. Trận cuối chính là thiếu nữ thiên tài lạp Tây Á đấu với phong giật hiên tóc đỏ. Trong chiến đấu, ma pháp sư hào hoa mà lực sát thương lại lớn, nhưng rất chậm chạp. Bởi vì họ phải sử dụng câu thần chú dài lòng. uy lực câu thần chú càng cao thời gian đọc lên càng nhiều. Xung quanh đài cao dùng để tỉ thí có một cái lồng phòng hộ tránh ảnh hưởng đến người khác. Ở trên người những học viên tỉ thí cũng có một lá chắn nho nhỏ hình tam giác do đại sư khắc lý phu chế tạo. Cả hai nước đều không hy vọng tương lai của bọn họ mất đi sinh mạng ở chỗ này. Hai ma pháp sư trên đài cao, một là thuộc tính hỏa, một là thuộc tính thủy. Khắc lôi nhã nhìn ma pháp sư thuộc tính thủy dùng một lá chắn hình cung cao bằng hai người chặn lại lực công kích của đối phương. Đối phương cao mày, lá chắn nước lay động tiếp theo đó ào một tiếng liền phân tán. Bọt nước văng đầy đất, lá chắn nước này không ngăn được sự công kích của lửa. Lúc này có thể thấy mặt ma pháp sư thuộc tính thủy đỏ bừng. Ngọn lửa kia đã tiến gần đến mặt của người này. Trên khán đài đặc biệt ánh mắt đặc sứ híp lại thành một đường. Thắng rồi, hoàng đế bệ hạ không có bất kỳ điều gì khác thường, sắc mặt vẫn bình thường quan sát mọi chuyện. Phong phạm vương già một đời hoàn toàn bộc lộ. Tên ngu ngốc, ngoã nhĩ đa nói thầm trong đầu khắc lôi nhã. Cho là phá la chắn có thể thắng sao. Hắn nhìn ma pháp sư thuộc tính hỏa châm chọc. Trong chiến đấu, dễ dàng thường dẫn đến bại trận. Sau một khắc nước rơi xuống đầy đất, lại lặng yên lưu động như quỷ mị, lặng lẽ vòng ra sau lưng ma pháp sư thuộc tính hỏa. Trong nháy mắt biến thành vô số mũi tên nước bén nhọn đâm vào lưng ma pháp sư kia. Đại cục đã định, ma pháp sư thuộc tính thủy chỉ bị vết thương nhẹ tóc và y phục bị thiêu cháy. Mà pháp sư thuộc tính hòa bị thương nặng, có lá chắn bảo vệ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ván đầu tiên an mặt cách lan chiến thắng, tiếng hoan hô vang trời. Khóe mắt khắc lôi nhã liếc về phía đặc sứ thấy hắn đang híp mắt trầm mặc. Trên khán đài trừ hoàng hậu lộ ra vẻ vui mừng, những người khác đều là mặt không chút thay đổi. Khắc lôi nhã ta cảm thấy có điểm không đúng. Người có cảm giác người này thắng quá dễ dàng không? Ngoã nhĩ đa nghi hoặc. Khắc lôi nhã không nói gì, nhưng trong lòng đồng ý với cách nhìn của ngoãn nhĩ đa. Cuộc tỉ thí này thực sự quá đơn giản. Đối phương phái ra đều là tinh anh, không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Nhưng sự thật đúng là đối phương dễ dàng bị mũi tên nước đánh bại. Mặt khác, học viện bên kia dù trầm mặc nhưng không như đưa đám hay có ý trách cứ. Khắc lôi nhã khẽ híp mắt, sao nàng lại có ảo giác là bên kia đã sớm dự liệu như thế nhỉ? Nếu là thật thì càng nguy hiểm. Cảm giác của khắc lôi nhã quả nhiên lại được chứng thực một lần nữa. Kế tiếp là chiến sĩ đối chiến, người có thực lực cường đại nhất học viện húc nhật cơ hồ chết dưới công kích của đối phương. Nếu không có lá chắn tam giác của đại sư khắc lý phu an mà cách lan đã mất đi một vị dũng sĩ tương lai rồi. Chiến đấu lần này là giết người trong nháy mắt, trong mắt đối phương phát ra đấu khí màu tím khiến cho mọi người thật khó tin. Học viên trẻ tuổi như thế lại có thực lực của đại kiếm sư học viên húc nhật cả người đầy máu bị mang xuống ánh mắt của các đệ tử húc nhật đầy thù hận nhìn người vững vàng đứng trên đài cao mắt người nọ đỏ lên đầy khát máu cười lạnh động tác tiếp theo của hắn càng khiến người ta phát điên hắn thu hồi kiếm dùng tay nhè nhẹ, nhẹ vuốt lại kiều tóc bị loạn trong khi chiến đấu thản nhiên nhấc chân rời đi động tác này đã chọc giận học viên húc nhật thủy văn mặc người chỉ có vẻ ngoài bảnh bao không có bề sâu sao Chiến sĩ có thực lực không tầm thường vừa đến trước ghế nghỉ ngơi của bọn họ, liền nghe phong giật hiên khinh bỉ. Kiểu tóc hoàn mỹ này nhất định sẽ giúp ta bành bao cả đời. Chiến sĩ gọi là Thủy Văn mặc vươn tay lần nữa, vuốt lại mái tóc có chút loạn của mình. Người bên cạnh sùng bái nhìn hai người này. Họ đều thuộc dòng họ cổ xưa thiên tư hơn người. Hơn nữa họ còn là một đôi hợp tác vô cùng hoàn mỹ. Mà Pháp Sư Cường Đại và Cường Hãn Chiến Sĩ, sự phối hợp của họ vô cùng ăn ý kể cả thời điểm cãi nhau. Thật nhức đầu, sao ngươi lại phiền phức như vậy? Những người đó đoán chừng đang muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Một lát nữa lửa giận thế nào cũng phát tiết lên người ta. Phong giật hiên bĩu môi, tuy ngoài mặt nói thế nhưng gương mặt hắn hiện lên vẻ không sao cả. Lần trước ngươi thật mất mặt vào thời khắc mấu chốt đánh bại nha đầu không biết trời cao đất rộng đó lại bị đau bụng đi nhà cầu sau đó bại trận thật là chuyện cười kinh điển năm nay ngươi lại ước gì đánh bại nàng chứ gì thủy văn mặc khinh bỉ nhìn phong giật hiên nói phong giật hiên lần này không có vấn đề gì chứ người hướng dẫn bên cạnh lo lắng vậy ngươi đấu đi phong giật hiên nhíu mày nhìn về phía người hướng dẫn đang nóng nảy phôn ra một câu người hướng dẫn liền im lặng ngay lập tức hắn không thèm quan tâm tỷ thí lần này có ảnh hưởng gì cho tới bây giờ hắn và thủy văn mặc đều làm theo ý mình hơn nữa bọn họ có tư cách này vì có bối cảnh và thực lực không tầm thường phong giật hiên đứng lên ngáp một cái xoay cổ chậm rãi đi về phía trước thủy văn mặc đi tới chỗ ngồi lúc đi qua người phong giật hiên hắn hạ thấp thanh âm nói chỉ đủ cho hai người nghe người muốn làm thịt nha đầu kia sao người nói đi Phong giật hiên híp mắt mỉm cười nhìn đài tỉ thí trong khóe mắt hắn bắn ra ánh sáng âm lãnh. Ha ha, Thủy Văn mặc mỉm cười đi về chuẩn bị thưởng thức một cuộc chiến đấu tuyệt vời. Tính tình Phong giật hiên hắn quá hiểu. Lần này nha đầu lông vàng phải nói lời vĩnh biệt với thế giới là cái chắc. Khắc lôi nhã khẽ cao mày nhìn thiếu niên tóc đỏ chậm rãi lên đài. Có sát khí, tuy được che giấu rất kỹ nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Bởi vì cỗ hơi thờ kia rất quen thuộc với nàng thiếu niên này xem ra không chỉ muốn so tài hắn muốn giết lạp tây á chương ba mươi hai công kích tinh thần khắc lôi nhã nhức đầu nha đầu đáng ghét kia chết thì chết có quan hệ gì với mình đâu nhưng nếu lạp tây á chết mẫu thân dịu dàng sẽ đau lòng vừa nghĩ đến mẫu thân trong lòng khắc lôi nhã thấy ấm áp hẳn vì người khắc lôi nhã sẽ không để nha đầu đó chết không ai phát hiện ra sát khí của thiếu niên tên phong giật hiên đó Hắn cười tươi như hoa, từ từ bước lên đài cao trong ánh mắt thù hận của học viên học viện húc nhật. Hắn bước đi như đang tàn bộ, vô cùng nhàn nhã. Hơi thở lười biếng làm cho người ta không cách nào phát hiện sát khí của hắn. Phong giật hiên tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác với Lạp Tây Á. Nếu như thiếu niên này là mảnh thú ẩn dưới nụ cười dịu dàng thì Lạp Tây Á chính là con cừu nhỏ. Tiểu thư Lạp Tây Á rất vinh hạnh được gặp lại. Phong giật hiên khẽ không người yêu nhã hành lễ. Nụ cười mìm của hắn khiến Lạp Tây Á trói mắt, đồng bọn của thiếu niên này thiếu chút nữa giết chết học trường. Thật đáng ghét, đáng hận, thù này nhất định phải thanh toán. Lần trước là bởi vì đối phương có sơ hở mới có thể thắng. Nhưng lần này thì khác, khoảng thời gian này mình không ngừng tu tập nâng cao năng lực bản thân. Lần này nhất định phải dùng thực lực hung hăng đánh bại đối phương. Ít nói lời vô nghĩa đi, Lạp Tây Á hừ lạnh một tiếng, nàng lập tức nghiệm lên câu thần chú ngắn gọn vô số tia chớp nhỏ bổ về phía phong giật hiên dĩ nhiên nàng hiểu cách này không tổn thương được hắn nàng chỉ đang đánh lạc hướng hắn để tranh thủ thời gian nghiệm lên câu thần chú có uy lực cực lớn trên mặt phong giật hiên hiện lên tia khinh thường hắn cười lạnh tay vung lên nhè nhẹ một đạo ánh sáng hiện ra đánh nát toàn bộ tia chớp của lạp tây á khắc lôi nhã cao mày tài năng lơ đãng bộc lộ ra của phong giật hiên khiến nàng nảy sinh cảnh giác hắn là ma pháp sư hệ băng Thực lực của hắn vượt xa lạc Tây Á, ơ, muội muội kiêu ngạo kia của ngươi xui xẻo rồi. Cấp độ của hai người này tranh lệch thật lớn, thanh âm bị ổi của Ngoã Nhĩ Đa vang lên trong đầu khắc lôi nhã. Sau này có rất nhiều việc đã chứng minh nhãn lực của hắn sắc bén khiến cho người ta chán ghét. Sao ngươi thấy được, khắc lôi nhã trao đổi với Ngoã Nhĩ Đa bằng tinh thần. Hơi thở trên người hắn tương tự ta, Ngoã Nhĩ Đa cười hắc hắc đừng hiểu lầm, hắn không phải Pháp Sư Hắc ám. Ta muốn nói hắn có tâm trí giống ta. Âm hiểm, xảo trá thích núp trong bóng tối như nữ nhân thích tính kế, giết người mà còn mỉm cười. Khắc lôi nhã lạnh giọng nói. Người kia không đơn giản là một ma pháp sư. Hơi thở sâu kín của hắn chỉ thích khách mới có. Không có gì đáng sợ hơn một thích khách tinh thông ma pháp. Thích khách không thể giao chiến chính diện với ma pháp sư hoặc chiến sĩ, như vậy chẳng khác nào lấy chứng trọi đá. Nhưng thích khách có thể trong lúc ma pháp sư suy nghĩ mà lặng yên không tiếng động cướp đi tính mạng đối phương. Thích khách và ma pháp sư thật là thiếu niên đáng sợ. Ngoã nhĩ đa rực rực khóe miệng, mặc dù là sự thật nhưng sao nói ra từ miệng tiểu ác ma này lại khó nghe thế. Cho nên ta cảm thấy thực lực của hắn mới có thể thi triển một chút ma pháp. Ta đoán hắn sẽ ám toán muội muội ngươi Ngoã nhĩ đa nháy mắt, cứu hay không, cuồng phong, tiên vân, sấm xét. Hãy tuân theo khế ước cổ đại tới bên cạnh ta. Thiên lôi tới, câu thần chú của Lạp Tây Á chuẩn bị kết thúc. Pháp thuật này mà bổ xuống người thì không dễ chịu gì. Nếu là người bình thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lá chắn ma pháp cũng không thể ngăn cản được công kích như vậy. Rất nhiều ma pháp sư kinh hãi thầm nghĩ nếu là mình sao có thể ngăn cản được một kích kinh khủng này. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, sắc mặt mọi người thay đổi. Viện trưởng học viện húc nhật vui mừng gật đầu một cái. Tốc độ trưởng thành của lạp Tây Á thật đáng hài lòng. Đặc sứ trên đài cao híp mắt nhìn nàng, không lộ vẻ mặt gì. Tuy người thiếu nữ này rất mạnh nhưng không đủ để tạo thành uy hiếp với bọn hắn. Nếu không tính mạng nàng sẽ không giữ được tới bây giờ. Khác lý phu ngắp một cái, nhàm chán đem ánh mắt liếc về váy của thị nữ sau lưng. Gió lớn, mây đen răng đầy tiếng sấm vang rền. Trên đài cao tối sầm lại. Phong giật hiên vẫn nhàn nhã. Hắn yêu nhã đứng đó, đợi lạc Tây Á đọc xong câu thần chú. Khắc lôi nhã nhìn ánh sáng đang mờ đi trên đài cao, lòng trầm xuống. Phần lớn người không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra dưới tình huống này. Nhưng khắc lôi nhã có thể cảm nhận được Phong giật hiên nở nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt. Đó là nụ cười của tử thần. Ngón tay hắn khẽ động, một viên băng nhũ nho nhỏ xuất hiện. Hắn chỉ thả ra một lá chắn bằng băng tượng trưng để chống lại tiếng nổ sắp phủ xuống đầu mình Tiếp đó hắn cũng bắt đầu đọc câu thần chú Trước mặt hắn xuất hiện băng nhũ lớn nhỏ khác nhau chuẩn bị phản kích Giấu giữa ngón tay là một cái dùi nhỏ bằng băng sắc bén Trên đó mang theo một chút hơi thờ kỳ dị khiến cho khắc lôi nhã hoang mang Nàng có thể thấy được thiếu niên ác độc này muốn làm gì Hắn muốn đón lấy một kích này của lạc Tây Á rồi phản kích lại bằng băng nhũ dày đặc Nhưng trong lúc đó sẽ lặng lẽ bắn cái dùi nhỏ bằng băng vào ngực nàng. Mặc dù đã có lá chắn hình tam giác của khắc lý phu, nhưng khắc lôi nhã không dám đảm bảo hắn có thể phá vỡ nó hay không. Trong điện quang hòa thạch hai người cùng phát động công kích. Khắc lôi nhã thấy cái dùi nhỏ trong tay phong giật hiên bay ra ngay sau một băng nhũ khổng lồ nhắm thẳng vào ngực lạc Tây Á. Nàng có thể ngăn băng nhũ khổng lồ kia nhưng lại không thể phát hiện ra cái dùi nhỏ kỳ dị đó. Sấm dậy, băng động, phong giật hiên mỉm cười như gió xuân. Ánh mắt khắc lôi nhã thâm thúy, con người đột nhiên mở lớn. mươi 33, ngươi ra đây, trên đài cao ầm một cái, thanh âm vang rội tận chân trời. Sau tiếng sấm, khối băng bén nhọn rơi xuống đất, tiếng rơi đó kích thích lỗ tai của mọi người. Mây đen tan đi, tình cảnh trên đài cao khiến mọi người kinh ngạc. Lạp Tây Á mệt mỏi chống đỡ thân thể, nỗ lực thở mạnh để ổn định thân hình. Nàng dùng lá chắn ma pháp chặn lại những băng nhũ đang tập kích mình Nhưng chúng tạo thành trùng kích quá lớn khiến cánh tay trái của nàng hiện ra một lỗ nhỏ đang chảy máu Máu chảy xuống theo cánh tay nhiễm đỏ ống tay áo của nàng Máu nhỏ giọt trên đất vẽ ra những đoá hoa quỷ dị Sắc mặt phong giật hiên trầm như nước Hắn rõ ràng hơn tất cả mọi người rằng nếu không phải có một cỗ công kích tinh thần mãnh liệt ngăn trở Thì nha đầu đối diện không chỉ bị thương trên tay như thế đáng ra phải là trái tim của nàng. Là ai? Lạp Tây Á cắn răng chịu đựng đau nhức truyền tới từ cánh tay. Trong máu còn có nước đá hòa tan từ băng nhũ. Nước đá tan ra, đau đớn càng rõ ràng hơn, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé xương của nàng. Toàn thân nàng dường như đóng băng lại. Thậm chí Lạp Tây Á còn nghe được tiếng xương mình nứt ra. Trước mắt nàng trở nên mơ hồ, nàng hiểu mình vừa được kéo trở về trên con đường đi tới tử vong. Sự kinh ngạc và tức giận hiện lên rồi biến mất trong mắt của thiếu niên đối diện cùng với ánh nhìn quỷ dị rời từ cánh tay đến ngực khiến nàng hiểu rõ, hắn muốn giết mình, nhưng bị ai đó ngăn chặn. Vết thương này đáng ra phải ở trên ngực mình, nhưng ai đã ngăn chặn thiếu niên ác độc này? Là ai cứu mình, trước mắt lạp tây á mơ hồ nhưng nàng thấy được ánh mắt thiếu niên kia càng ngày càng lạnh nhìn về một hướng. Nàng thấy gương mặt lạnh nhạt của khắc lôi nhã theo ánh nhìn đó trước khi bất tỉnh Khán đài yên lặng như tờ. Tất cả đều ngây ngẩn, khắc Lý Phu lúc này mới đem ánh mắt từ váy của thị nữ phía sau thu hồi lại Kết quả tỉ thí trên đài cao không cần nói cũng biết Lạp Tây Á bất tỉnh đương nhiên thua, thiếu niên phong giật hiên gương mặt lạnh lùng đứng đó thắng Học viện của Lạp Cách tạp vang lên tiếng hoan hô, bọn họ thắng rồi Mặt của các học viên học viện hút nhật tối lại chưa lấy lại được tinh thần Lạp Tây Á trong vũng máu trên đài cao chưa rõ sống chết Toàn bộ quý tộc trên khán đài không nghĩ tới kết quả này nên nhất thời cũng không tiếp nhận được. Thua rồi, thiếu nữ thiên tài lạc Tây Á thua còn thua thảm như thế. Đặc sứ trên khán đài đặc biệt híp mắt khóe mắt bắn ra tinh quang. Hắn liếc về phía giáo hoàng bên cạnh nhưng ngài lại nhắm mắt lại. Nụ cười trên mặt hoàng đế bệ hạ không còn, nhưng cũng không có biểu lộ gì khác. khắc lý phu khẽ nhướng mày như đang suy tư gì đó. Hoàng hậu khẽ cao mày, lo lắng. Nhân viên cứu hộ rất nhanh đem lạp thầy á hôn mê trên đài cao đi chữa thương Ma pháp sư trọng tài lên tuyên bố thắng lợi của phong giật hiên Hắn không để ý tới ma pháp sư này, mà xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn về một hướng Trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị Tay hắn nhẹ nhẹ nhấc lên, ngăn cản trọng tài tuyên bố Trọng tài sừng sốt, không hiểu thiếu niên tản ra hơi thở lạnh lẽo này muốn làm gì Cái mông thủy văn mặc trên ghế cũng không yên Hắn uốn qua uốn lại nhìn Phong Giật Hiên trên đài. Chỉ có hắn mới hiểu được Phong Giật Hiên lúc này là nghiêm túc. Đáy mắt hắn dâng lên một tia âm u, chứng tỏ hắn đang hưng phấn, phát hiện được đồ tốt gây hứng thú. Là cái gì vậy? Là cái gì vậy? Thủy Văn mặc cũng kích động. Tỉ thí vừa rồi không tính. Một câu nói của Phong Giật Hiên liền đưa tới sóng to gió lớn. Học viên học viện húc nhật nổi giận. Đây là coi thường, là vũ nhục trực tiếp nhất. Người là cách tạp thì há hốc miệng. Người hướng dẫn của phong giật hiên muốn khóc, hắn biết thiếu niên này lại lên cơn rồi, thắng lợi tới tay lại không thèm, điên rồi, điên rồi, hắn kéo tóc trong lòng thầm kêu rên sớm muộn gì nó cũng biến mất. Ánh mắt đặc sứ đại nhân quăng tới khiến hắn muốn đâm đầu vào thường chết cho xong. Ngươi, ra đây, ngón tay phong giật hiên chậm rãi chỉ về một hướng, phun ra mấy chữ lạnh lùng. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, ngây ngẩn. Khuôn mặt có mấy phần tương tự với thiếu nữ lập Tây Á mới bại trận. Là khắc lôi nhã, ra đây, ngươi biết vì sao ta gọi ngươi ra. Mặt phong giật hiên lạnh lẽo, âm lãnh nói với khắc lôi nhã, ngươi thay nàng tỉ thí. Vừa rồi không tính, lời nói cuồng vọng khiến đám người an mặt cách lan nổi giận. Thiếu niên này không biết trời cao đất rộng, hắn nghĩ cuộc tỉ thí trang trọng giữa hai nước này là gì. Sắc mặt đặc sứ rốt cuộc cũng thay đổi, muốn đứng lên nói gì đó. Lúc này giáo hoàng khẽ mở mắt nhẹ nhàng nói với hoàng đế bệ hạ bên cạnh bệ hạ để cho bọn họ tỉ thí đi. Đừng bóp chết tình cảm mãnh liệt của bọn trẻ. Đặc sứ há to miệng, lời muốn nói ra liền nuốt lại. Hắn không biết giáo hoàng đang suy nghĩ gì. Chuyện hoang đường như vậy mà giáo hoàng cũng đồng ý. Hoàng đế cũng sừng sốt. vở kịch biến hóa thật hoang đường. Nhưng phản ứng của giáo hoàng mới khiến người ta phải ngạc nhiên. Người trên khán đài ngơ ngác. Ý của giáo hoàng là sao? Bảo vệ an mặt cách lan hay còn gì khác nữa. Kết quả đã định còn muốn tỉ thí lại. Ánh mắt của hoàng đế rơi vào người khắc lôi nhã. Hắn cũng không muốn đắc tội đại sư khắc lý phu hay giáo hoàng. Khắc lôi nhã hờ hững gật đầu. Hoàng đế lúc này mới yên tâm. Khắc lôi nhã đồng ý nếu đại sư khắc lý phu cũng sẽ không trách hắn được. Hơn nữa với tính tình của đại sư, hắn tuyệt đối sẽ không để khắc lôi nhã bị uy hiếp tính mạng trong trận tỉ thí này. Đến thời khắc nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay. Hoàng đế bệ hạ gật đầu với trọng tài. Trọng tài lấy lại tinh thần quát to trận tỷ thí thứ ba. Hy nhĩ khắc lôi nhã đấu với phong giật hiên. Hội trường triệt để xôi trào. Vừa kịch này ban đầu khiến mọi người nghẹn hỏng chân chối. Sau đó là kích động. Dù hoang đường thế nào thì vừa kịch này vẫn còn một tia hy vọng. Có cơ hội thắng chứ. Có cơ hội lấy lại mặt mũi chứ. Rất nhanh đã có hai phái được chia ra. Có phái cho rằng hoa si ngu ngốc khắc lôi nhã sẽ chỉ khiến an mặt cách lan mất thể diện hơn. Có phái lại cho rằng khắc lôi nhã là đệ tử của đại sư khắc lý phu có lẽ có hy vọng. Phái trước được nhiều người ủng hộ hơn. Những quý tộc biết khắc lôi nhã cũng nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Có khinh bỉ, có nhỏ nhen, có châm chọc, có nực cười, có may mắn. Công chúa mã lệ tì lo lắng nhìn bóng lưng khắc lôi nhã. Sắc mặt công thước cổ đốn trầm xuống. Khắc lôi nhã chậm rãi đứng lên. Ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người thiếu nữ tóc vàng mắt xanh. Dưới ánh mặt trời, khắc lôi nhã mỉm cười thản nhiên, đi từ từ lên đài cao. Gió nhẹ thổi tóc khắc lôi nhã tung bay. Trong nháy mắt mọi người có ảo giác cô gái này cũng không phải là hoa si ngu ngốc trong lời đồn, mà là viên minh châu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trường 34, vô sỉ. Hèn hạ, xấu xa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn khắc lôi nhã chậm rãi đi xuống khán đài, hướng tới đài tỷ thí. Công chúa Mã Lệ Ti lo lắng nhìn theo bóng lưng nàng trong lòng thấp thỏm không yên. Lạp Tây Á không phải là đối thủ của người kia, liệu khắc lôi nhã có được không? Nàng có thể toàn thân trở ra hay không? Chúng ta mất mặt mất, hoa si khắc lôi nhã căn bản bất học vô thuật. Không ai biết nàng làm thế nào mà có thể trở thành đệ tử của Đại sư Khắc Lý Phu. Nhất định là có chuyện mờ ám ở đây. Một thanh âm thật thấp truyền vào lỗ tai công chúa Mã Lệ Ti. Đúng vậy. Lần này chúng mất hết mặt mũi cho coi, à ngu ngốc cho mình là ai mà dám đứng ra nghênh chiến Một thanh âm khác nói, ngay sau đó, bọn họ ngây ngần Ánh mắt lạnh lẽo ác độc của công chúa mã lệ thi bắn qua làm bọn chúng im lặng ngay lập tức đầu cúi xuống Bọn họ chưa từng gặp qua nét mặt như vậy của công chúa luôn dịu dàng hào phóng này Mà kệ khác lôi nhã có thể thắng hay không, nàng có dũng khí dám đứng ra tỉ thí vì nước nhà là đủ thanh âm nhàn nhạt của nhị hoàng tử nam hy bay vào lỗ tai mọi người sắc mặt họ đều phức tạp không dám lên tiếng nữa bọn họ hiểu ý thứ của nhị hoàng tử điện hạ nàng dám đứng lên nghênh chiến mà họ lại ở đây nói mát thật không bằng hoa si khắc lôi nhã trên đường đi thanh âm om sòm của ngõ nhĩ đa vang lên trong đầu khắc lôi nhã khắc lôi nhã người muốn ứng chiến hắn vò đầu bứt tay ừ khắc lôi nhã nhàn nhạt đáp một tiếng từ một khắc nàng ra tay đã chuẩn bị tâm lý Người kia vừa mạnh lại vừa biến thái như vậy ngươi có thể thắng không Nghe khắc lôi nhã nhàn nhạt trả lời Ngoã nhĩ đa liền có chút hy vọng Đánh không lại Khắc lôi nhã nhàn nhạt trả lời Ôi mẹ nó Vậy mà ngươi còn bình tĩnh như thế Ngoã nhĩ đa như núi lửa bộc phát tức giận không thôi Khắc lôi nhã không nói gì Ngoã nhĩ đa chợt nhớ Chẳng lẽ ngươi chờ sư phụ khắc lý phu ra tay cứu ngươi Lời vừa nói ra đã bị Ngoã nhĩ đa bác bỏ Điều ác ma này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Đây là nhận thức của hắn về nàng. Khắc lôi nhã mỉm cười như hoa chậm rãi đi lên đài cao đối diện với phong giật hiên. Ta không muốn chết mồ hôi lạnh của ngõa nhĩ đa chảy dòng dòng. Hiện tại hắn là linh hồn thể dựa vào ma linh thạch. Đối diện với thiếu niên có thực lực đáng sợ có thể giết chết khắc lôi nhã. Số mạng của hòn đá như hắn ảm đạm rồi. Người không chết được khắc lôi nhã hừ lạnh. Người đánh không lại hắn ngõ nhĩ đa run rẩy bi thống trong lòng. Phong giật hiên mắt lạnh nhìn thiếu nữ tóc vàng trước mắt, không biết vì sao trong lòng đầy hương phấn như tiểu hài tử. Mặc dù chỉ một chút xíu thôi nhưng đây là cảm giác chân thật. Thật ngượng ngùng, mới vừa rồi ta tùy tiện ra tay. Ta không thể nhìn ngươi giết mụi mụi của mình. Khắc lôi nhã mỉm cười xin lỗi, nhưng trong giọng nói không có một tì ái náy. Hừ, Phong giật hiên lơ đễnh ngừ lạnh một tiếng, không để ý lời nàng. Khắc lôi nhã có thể thấy mục đích của hắn. Phong giật hiên quan sát nàng. Bề ngoài nàng có mấy phần tương tự với Lạp Tây Á, nhưng không cùng một loại người. Ánh mắt của nàng thâm thúy đáng sợ tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm trí mạng. Không sai, nàng cũng giống mình tinh thông thuật thích khách. Cần phải cẩn thận hơn. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Phong giật hiên cười lạnh rồi bày trận thế. Dù thiếu nữ trước mắt có tinh thông thuật thích khách thì thế nào. Trong trường hợp này thích khách không có ưu thế. Thích khách chỉ có thể ra tay trong bóng tối mới có thể tạo thành uy hiếp lớn. Hiện tại, ma lực yếu ớt của thiếu nữ này hoàn toàn bộc lộ trước mặt mình. Công kích tinh thần ư. Ha ha, mình có thể thua hai lần bởi cùng một chiêu thức sao. Chỉ là thiếu nữ này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nàng lại có thể biết công kích tinh thần. Mặc dù trong lòng có một chút cảm giác hưng phấn của tiểu hài tử, nhưng phong giật hiên cảm thấy mình sẽ thắng. Hắn muốn cho thiếu nữ dám cả gan đánh lén phải trả giá lớn vì hành động của mình Đó chính là sinh mạng của nàng Phong giật hiên thử đọc câu thần chú sơ cấp ngắn mùi dò xét nàng Vài băng nhũ xuất hiện Khắc lôi nhã lập tức đưa ra lá chắn bằng lửa càn lại Hai người đều không có cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy nào Nhưng trong lúc đó họ có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương Khóe miệng Phong giật hiên hiện lên tia cười lạnh Ma lực của nàng quả nhiên chưa hình thành Trực tiếp giết nàng là được. Hắn hờ nhẹ một tiếng, lui về phía sau, kéo khoảng cách niệm lên câu thần chú. Mọi người khẩn trương nhìn tình huống trên đài. Khi thấy phong giật hiên niệm câu thần chú nhưng khắc lôi nhã vẫn lẳng lặng đứng đó, phản ứng của họ rất đa dạng. Học viên học viện húc nhật cắn chặt răng, thái độ phức tạp. Trong lòng họ đầy mâu thuẫn, họ không hiểu được thiếu niên phong giật hiên này tại sao lại chỉ đích danh khắc lôi nhã ra tỉ thí. Khắc lôi nhã thắng thì có thể cứu vãn chút mặt mũi, có thể không thua kém người ta Nhưng nếu hoa si bất học vô thuật khắc lôi nhã thật sự thắng thì mặt mũi họ ở đâu Các quý tộc trên khán đài dài cổ, ngừng thờ nhìn một màn trên đài cao Thấy tình cảnh đó, nhiều người lộ ra nét mặt quả nhiên là thế thật đúng là khắc lôi nhã đã làm mất thể diện Nàng làm sao thắng được thiếu niên đã đánh bại lạp Tây Á Câu thần chú của phong giật hiên càng ngày càng nhanh trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác lo lắng đây là cảm giác nhạy cảm bẩm sinh của thích khách tuyệt đối không sai hắn thấy rõ ràng trên mặt khắc lôi nhã chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh lẽo và cực kỳ nguy hiểm phong giật hiên thật ra dáng dấp người rất đẹp mắt ta có chút bị mê hoặc đấy trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của khắc lôi nhã hiện ra nụ cười nói với phong giật hiên đầy dịu dàng thâm tình bộ dáng nàng phong tình vạn trùng mê hoặc lòng người phong giật hiên sừng sốt không thể niệm tiếp câu thần chú ngay sau đó toàn thân khắc lôi nhã phát ra ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ đẹp mắt vô cùng nàng nhanh chóng xông về phong giật hiên còn chưa lấy lại tinh thần đấu khí là đấu khí hơn nữa còn là đấu khí màu xanh lá cây của cao cấp kiếm sĩ ma vũ song tu hoa si vô dụng khắc lôi nhã lại biết ma vũ song tu ma pháp và đấu khí khán đài lại sôi trào mạnh mẽ trời ạ đấu khí ma pháp sư nếu để cho chiến sĩ lại gần hậu quả ai cũng biết Rất nhiều người há hốc miệng đến quên cả khép lại. Còn có người liều mạng ngắt cánh tay mình đến lúc tím bầm cũng chưa chịu dừng. Có người cảm thấy trước mắt tối sầm cảm giác muốn sụp đổ. Công tước cổ đốn ngây ngốc nhìn ánh sáng màu xanh lá cây quên cả suy tư. Khuôn mặt công chúa mã lệ ti hưng phấn đến đỏ cả lên. Nhị hoàng tử nam hy lại nhẹ nhàng quay lại nhìn tẫn diêm ở phía cuối. Khóe miệng tẫn diêm nâng lên một nụ cười nhạt đến nỗi không ai nhận ra. Trên khán đài đặc biệt hoàng đế trợn to mắt nhưng không duy trì nét mặt này quá lâu. khắc lý phu cao mày không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt đặc sứ đại nhân thì trắng bạch nắm chặt tay vịn của ghế không nói được gì. Giáo hoàng trầm mặc hiếp mắt nhìn lên đài cao. Chỉ có hoàng hậu là lộ vẻ mặt vui mừng. Lúc này phong giật hiên luống cuống. Hắn không ngờ rằng thiếu nữ này chẳng những là ma pháp sư tinh thông thuật thích khách mà còn là chiến sĩ. thân thể hắn linh hoạt tránh công kích. Nhưng hắn không thể lui về sau nữa. Dù ma pháp sư tinh thông thuật thích khách cũng không có biện pháp ngăn công kích mãnh liệt của chiến sĩ ở gần. Ngoã nhĩ đa kêu gào lật trời trong đầu khắc lôi nhã. Vô sỉ, thật là vô sỉ, tiểu ác ma này thật vô sỉ tới cực điểm. Nàng ở ngay lúc người ta đọc câu thần chú cuối cùng quan trọng như vậy lại nói ra lời nói mập mờ, khiến lòng hắn dao động. Phòng giật hiên, thật ra thì dáng dấp ngươi rất đẹp mắt. Ta có chút bị mê hoặc đấy. Ta nhổ vào. Có khả năng tiểu ác ma sẽ thích tiểu từ cuồng vọng mới gặp mặt lần đầu này sao Quả nhiên khi tiểu ác ma làm nũng chính là lúc đối phương gặp phải đà kích hủy diệt Thật là tiểu ác ma vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, xấu xa Dùng thủ đoạn quá âm hiểm, quá ác độc Khốn cảnh của phong giật hiên bây giờ thủy văn mà có thể cảm nhận được Dùng cảm giác vô cùng hỗn loạn để hình dung là vô cùng thỏa đáng Phong giật hiên bị đuổi xoay quanh nhưng không có không gian để hắn vòng vo lâu Phương thức công kích của khắc lôi nhã thật xảo trá, tàn nhẫn nhưng rất có ích. Tay nàng không có binh khí nhưng cũng có thể làm cho hắn hốt hoảng không thôi. Thủy văn mặc dãy rụa cái mông rời khỏi ghế, đứng lên nhìn phong giật hiên đang hốt hoảng mà trong lòng cười to không dứt Lần đầu tiên thấy phong giật hiên bị người ta đuổi giống như chó rơi xuống nước. Quá thú vị, trong lòng phong giật hiên âm thầm kêu khổ. Khắc lôi nhã mỗi lần đều chặn chính xác đường lui của hắn, sau đó liều mạng công kích mãnh liệt. Đừng nói là thời gian để đọc câu thần chú, ngay cả thời gian vận dụng thân thể linh hoạt né tránh còn vô cùng khó khăn Mỗi lần nàng đánh chúng đều khiến hắn đau đến nghe răng trợn mắt, không còn hăng hái được nữa Nữ nhân đáng chết này, mỗi lần ra tay đều chuẩn như vậy Tính sai, tính sai rồi, nữ nhân này vậy mà lại có đấu khí Ngươi đừng khinh người quá đáng Phong giật hiên chật vật né tránh đấu khí của khắc lôi nhã công kích lần nữa, thờ hồn hển nói Mặt khắc lôi nhã vẫn sắc lạnh, không lên tiếng mà tiếp tục ngăn đường lui của phong giật hiên. Mà pháp sư bị chiến sĩ ở gần quân lấy, giống như là đánh giám vậy. Phong giật hiên có thể kiên trì lâu như vậy bởi vì hắn tinh thông thuật thích khách. Nhưng thể lực hắn cũng giảm xuống nhanh chóng, mà sắc mặt của khắc lôi nhã vẫn như cũ, tóc cũng không loạn. Ngoã nhĩ đa hưng phấn, thấy một người lợi hại như vậy bị khắc lôi nhã chèn ép, hắn cảm thán nỗ lực khắc lôi nhã đã bỏ ra. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày khi nàng trở về đều mang theo vết thương trồng chất Đó chính là kết quả của việc học tập đấu khí với tẫn diêm Sự trưởng thành trong đấu khí của nàng khiến tẫn diêm và ngoã nhĩ đa giật mình Không khí nhiệt liệt trong hội trường dâng lên tận trời Biến đổi trên đài cao không ai có thể ngờ được Kết quả sẽ như thế nào mươi 35, ta thề ta không cố ý Tình huống trên đài cao mọi người đều thấy rõ ràng Khắc lôi nhã ép phong giật hiên đến không còn chỗ trốn, chật vật không chịu nổi. Mặt công chúa mã lệ ti hồng lên, siết chặt nắm đấm, muốn kêu tên của khắc lôi nhã nhưng lại bận tâm đến thân phận của mình. Không thể làm chuyện ô nhục như vậy được. Đang khi công chúa mã lệ ti cực kỳ kích động mà phải nhẫn nhịn bên tai nàng chợt truyền đến tiếng la vang như sấm nổ. Khắc lôi nhã, khắc lôi nhã, khắc lôi nhã, khắc lôi nhã, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Những quý tộc trên khán đài cực kỳ kích động như gà trọi nắm chặt nắm tay đứng lên liều mạng gọi tên khắc lôi nhã Giờ khắc này nàng chính là anh hùng trong lòng mọi người, là sự kiêu ngạo, là viên minh châu tỏa sáng Khí nóng trong hội trường sông thẳng lên trời Cả hội trường nhiệt liệt phấn chấn Tẫn diêm đứng cuối cùng, lẳng lặng nhìn thiếu nữ tỏa sáng vạn trượng trên đài cao Đáy mắt lộ ra một tia thâm tình kỳ dị Đoạn thời gian đó hắn đã bị khuất phục bởi thiếu nữ này Sự dẻo dai của nàng làm cho người ta kinh sợ. một lần lại một lần đối chiến, nàng không chỉ hung ác với đối thủ mà còn tàn nhẫn với chính mình. Đấu khí của tẫn diêm không giống người khác, nó bá đạo lại tràn đầy bạo liệt, khi đó mỗi ngày nàng đều bị đấu khí đả thương trồng chất nhưng chưa bao giờ than một tiếng. Không bao giờ nàng nói từ bỏ mà là tiếp đi. Lạp Tây Á đã tỉnh lại, mặc dù rất suy yếu nhưng vẫn có thể tỉnh táo quan sát mọi chuyện trên đài cao. Nét mặt nàng phức tạp đáy mắt lại càng nặng nề hơn Không ai biết giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì Người hướng dẫn của phong giật hiên thật muốn tự tử cho xong Hắn biết thiếu niên này muốn gây chuyện nhưng không biết cục diện sẽ thành ra thế này Với thực lực của hắn cứ cho là hắn hồ đồ cũng không phải là không chịu nổi như thế Hôm nay hắn gặp phải khắc tinh rồi Thủy văn mặc thiếu chút nữa kích động mà huýt gió luôn Tên khốn phong giật hiên này cũng có ngày bị đánh giống như chó rơi xuống nước A ha ha cười chết người rồi. Học viên học viện là cách tập vừa nóng vừa giận. Thắng lợi tới tay lại bay mất lại còn mất hết mặt mũi như thế. Người hướng dẫn xoắn tóc phát điên lên. Tiếng hô trong hội trường càng cao thêm chỉ quanh quần một cái tên khắc lôi nhã. Ma vũ song tu thiếu nữ trên đài sử dụng ma vũ song tu. Nếu là một ma pháp sư bình thường hay cao cấp ma pháp sư sau đó kiêm tu đấu khí và là cao cấp chiến sĩ thì sử dụng chiêu này cũng không có gì khó cả. Khó trách người có nội tâm hung ác muốn học hai loại một lúc. Nhưng hậu quả là không tinh thông được cả hai. Dù là ma pháp hay đấu khí sẽ không thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhưng chuyện này lại xảy ra trên người Hoa Si khác lôi nhã. Mấy tháng trước nàng chỉ là một kẻ bất học vô thuật Hoa Si vô dụng, hoàn toàn không hiểu đấu khí ma pháp là gì. Thế mà giờ đây lại có thể sử dụng ma vũ song tu. Mặc dù không biết ma pháp của nàng đã đạt tới trình độ nào, nhưng có thể trở thành đồ đệ được Đại sư Khắc Lý Phu coi trọng thì chắc cũng không kém cỏi. Đấu khí của nàng đã đạt tới tài nghệ của cao cấp kiếm sĩ rồi. Chỉ trong vòng mấy tháng mà được như vậy, kỳ tích tuyệt đối là kỳ tích, nàng là thiên tài trong thiên tài. Phòng giật hiên trên đài cao đã không còn thể lực để né tránh nữa. Thật là một nữ nhân hung hãn, quá hung hãn. lần đầu tiên hắn gặp phải một người như vậy. Đủ rồi, nữ nhân hung hãn âm hiểm, hèn hạ Ta nhận thua, chợt hắn thở hồn hển bất đắc dĩ đầu hàng Khắc lôi nhã không dừng tay, vỗ tới một trường khiến hắn hoa lệ ngã xuống đất Sau đó nàng đá một cước dẫm trên lưng phong giật hiên lúc này đang lăn lộn trên đất Ôi mẹ nó Khắc lôi nhã, người có cần thiết phải ác như vậy không? Còn dẫm lên lưng người ta nữa Người muốn quan hệ hai nước càng căng thẳng hơn sao? ngõ nhĩ đa la to trong đầu khắc lôi nhã Khắc lôi nhã hoàn toàn bị quính lên. Sao nàng lại có thể làm vậy chứ? Nàng không ngờ rằng trước đông đảo người như vậy hắn lại nhận thua còn lăn một cái khiến chân mình thuận thế dẫm lên lưng hắn. Nàng không có định làm như vậy nha. Phong giật hiên lè lưỡi bất động trên đất. Hai mắt hắn trợn trắng, không nói gì cũng không có bất kỳ cử động nhỏ nào. Khắc lôi nhã hoa lệ dẫm lên lưng hắn quên cả thu hồi chân. Thật lâu thật lâu sau vẫn yên lặng như cũ việc này việc này trọng tài run rẩy leo lên đài cao nhìn phong giật hiên nằm dưới chân khắc lôi nhã sừng sốt nhìn nàng rồi yếu ớt nói hiện tại ta thua thanh âm phong giật hiên nhỏ như mũi kêu truyền tới hà trọng tài như đang đi vào cõi tiên ta thao ta nói ta thua con mẹ nó ngươi nghe không hiểu hả phong giật hiên không còn hừ hừ nhỏ như tiếng mũi nữa mà là giống to lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm một chỗ cho khắc lôi nhã dẫm lên Ta tuyên bố, hy nhĩ khắc lôi nhã chiến thắng. Trọng tài sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lớn tiếng tuyên bố. Khắc lôi nhã vẫn còn quính. Ngoã nhĩ đã có quắp khóe miệng này. Này, tiểu ác ma, ngươi nên thu hồi chân của ngươi lại. Khắc lôi nhã như vừa tỉnh mộng, vội vàng thu hồi chân lại, áy náy liếc nhìn phong giật hiên vẫn bất động ở đó. Lúc này quính thật rồi. Mặc dù nàng cũng muốn thắng cuộc tỷ thí này, nhưng không phải là không nể mặt đến như thế. Làm vậy vừa khiến quan hệ của hai nước thêm căng thẳng, mà mình lại có thêm một kẻ thù cường đại biến thái. Trước khi chính thức trở nên mạnh hơn, nàng không muốn có thêm kẻ địch. Ngay sau đó, hội trường vốn đang im lặng ầm ầm nổ vang. Huyên náo ngất trời, khắc lôi nhã, khắc lôi nhã, khắc lôi nhã, cả hội trường trở nên điên cuồng. Mặt các quý tộc đỏ bừng, hưng phấn khi được chứng kiến kỳ tích ở đây. Thắng rồi, hoa si vô dụng khắc lôi nhã trong truyền thuyết thắng rồi. Thiếu nữ thiên tài cũng không phải đối thủ của hắn, vậy mà khắc lôi nhã có thể đánh bại, hơn nữa còn thắng triệt để như thế kiêu ngạo như thế. Dẫm đối thủ dưới chân của mình, vẻ mặt cao ngạo tư thế oai hùng, thoải mái tóc vàng bay phất phơ trong gió con ngươi xanh biết thâm thúy. Thật là mê hoặc lòng người, nàng như một vị thần khiến người ta không rời được tầm mắt. Không ai chú ý tới đáy mắt hoàng đế bệ hạ trên khán đài đặc biệt nhanh chóng buông lỏng sắc mặt đặc sứ đại nhân biến thành màu gan heo, thật khinh người quá đáng. thiếu nữ kia dám vũ nhục bọn họ như vậy. giáo hoàng chậm rãi đứng lên, mỉm cười hói với hoàng đế bệ hạ, bệ hạ kết quả đã định. chúc mừng ngài có thêm một nhân tài. thần điện còn có sự vụ cần xử lý ta đi trước. vậy thì ta không giữ ngài lại nữa. hoàng đế bệ hạ đứng lên, mỉm cười nói. giáo hoàng rời đi, không nhìn đặc sứ đại nhân một cái. Ánh mắt đặc sứ đại nhân vẫn dừng lại trên người khắc lôi nhã không rời. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm không thể để cho thiếu nữ này tiếp tục trưởng thành. Tuyệt đối không thể, không khí trên hội trường trở nên mất khống chế. Các quý tộc không để ý đến lễ nghi nữa, liên tục hoan hô tên khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã có chút xin lỗi nhìn phong giật hiên nằm trên đất. Hắn giống như con chó chết nằm đó không nhúc nhích. Xong rồi, tên thiếu niên biến thái này bị mình đà kích hỏng mất thôi. Khắc lôi nhã nhức đầu, tạo kẻ thù cường hãn sớm như vậy không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng nàng quả thật không cố ý, nàng thề, ôi, lần này phiền toái rồi, người tâm cao khí ngạo này sẽ trả thù chúng ta thế nào nhỉ? Phải cẩn thận cực kỳ cẩn thận với hắn, ngõa nhĩ đa lo lắng nói trong đầu khắc lôi nhã. Hắn đã cột mình và khắc lôi nhã trong một thuyền khi nói ra hai chữ chúng ta. Khóe miệng thủy văn mà co rút lo lắng nhìn phong giật hiên còn nằm bất động. Lần đầu tiên có người đà kích tên khốn này trầm trọng như vậy. Tiểu từ tâm cao khí ngạo này bị vũ nhục bi thảm, vô nhân đạo như vậy trước mặt nhiều người như thế, bảo hắn sao có thể thừa nhận. Lần đầu tiên Thủy Văn mặc lo lắng cho tên biến thái phong giật hiên này. Đại cục đã định, mặc dù có chút nực cười, nhưng khắc lôi nhã đã thắng. Thắng trong hoàn cảnh vạn người chú ý, khiến cho vạn người rung động. Khắc lôi nhã liếc mắt nhìn phong giật hiên vẫn bất động ở đó, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói ta thề ta không cố ý. Ngoã nhĩ đang muốn khóc, hiểu ác ma, lời nói của ngươi có thành ý sao? ngươi đang đổ thêm dầu vào lửa hay đang giải thích, ngoã nhĩ đa cực kỳ dối rắm tức giận không thôi. Thậm chí hắn còn cảm thấy cả kinh với vận mệnh cả cúc hoa cũng căng thẳng. Hắn còn có ý định đập đầu vào tường nữa cơ, nếu ngươi muốn báo thù, hãy tính toán với khắc lôi nhã.